341, tốc độ ý cảnh. Có lẽ là hai vị cái này cùng thiếu nợ tốt. Diệp Trần vẻ mặt lạnh nhạt. Hắc hắc, hiện tại một đời tuổi trẻ đều như vậy cuồng ngạo sao. quỷ hùng nghiêng đầu nhìn lão giả liếc, chú lão nhưng hắn là không đem chúng ta để vào mắt. Chú lão cười nói, quỷ hùng, ta trước giải quyết hắn, lại quyết định những này bảo khí thuộc sở hữu, như thế nào. Như thế tốt lắm, quy chính những này bảo khí cũng chạy không mất rơi. Quỳ hùng lạnh lạnh cười cười. Nắm trong tay cự búa giấy lên hừng hực hỏa diễm, cái này là một thanh hỏa thuộc tính trung phẩm bảo khí, tại chân nguyên thúc dục xuống, một mạnh mẽ huy áp lan ra ra. "Chết đi." Một bước bước ra, Quỷ Hùng đơn tay mang theo đũa hung mãnh bổ về phía Diệp Trần, Cùng bạo lực lượng thoáng cái rút rảnh phía trước không khí. Văng. Diệp Trần kiếm ra khỏi vỏ rơi y, kiếm quang lóe lên, hư không chấn rạng, Quỷ Hùng làm sao tới đấy? Lại thế nào lui trở về? Miệng hổ run lên. Đem ta đánh lui trở về. Quỷ Hùng vẻ mặt kinh ngạc. Hắn vừa rồi tuy nhiên chỉ dùng 8 phần chiến lực nhưng Diệp Trần bất quá là tình cực cảnh trung kỳ cứng giả, còn không phải một búa một cái. Tử, có ý tứ, thiếp ta một chiêu phủ bổ thương giang. Một búa hoanh ra, không khí như gợn sóng quần quận giang hà, hướng phía hai bên ngăn, một đạo cự búa mang nghiền áp tới. Luận chiến lực cũng cùng với hàn băng đao tương đường, chạy trở về đi. Cầm trong tay tinh ngân kiếm, Diệp Trần dùng càng cuồng mánh tư thái đánh trả, là gấn lấy khai thiên thanh liên kiếm quang đánh nát búa mang Trung trung điệp điệp rơi vào quỷ hùng hộ thể chân nguyên thượng. cờ. một ngụm máu tươi phun ra, quỷ hùng hoảng sợ lệ phi mà lên. Cái này tiểu tử khó giải quyết, chú lão, liên thủ trấn giết hắn. Quỷ hùng thật sự bị sợ hãi, hắn thân là đính tiêm tinh cực cảnh cường giả, có thể đánh bại người của hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay, từ trước không muốn lát nữa thua ở Diệp Trần trên tay, đây quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Chu lão đồng dạng chấn kinh không hiểu, nếu như lúc trước hắn đem Diệp Trần coi như một con dê Như vậy hiện tại, đối phương trong mắt hắn dĩ nhiên bay lên trí ác sói tồn tại. Thê tâm liệt phế trảo. Chu láo đi chính là ma đạo, chỉ thấy thân thể của hắn chấn động, màu đen chân nguyên lao nhanh cuộn cuộn, như cùng một cái đầu màu đen xà, mang theo cái bao tay tay phải dơ lên, ba đạo màu đen móng bước nhọn hoát xé rách không khí, siêu siêu. Công hướng diệp trần chỗ hiểm vị trí. Thanh liên hóa khí. Trường kiếm bổ nhào về phía trước, trước người hiện ra một mảnh cự hư ảo thanh liên, thanh liên nhanh chóng b Mấy chục trên trăm đạo kiếm khí kích đà bắn đi ra, chôn vùi chu láo móng bước nhọt hoát, cũng đem hai người lung bao ở trong đó. Đinh đinh đang khen. Kiếm khí số lượng quá nhiều, chu láo bất chấp công kích diệp trần, hai tay liên tiếp vụ à, trước người xếp vào ra một mảnh trảo. Quỷ hung tắc thì chiếm búa đủ, trực tiếp hướng trên mặt đất một sự, lợi dụng rộng lớn đúa thân chống đỡ phủ ở kích đà bắn mà đến kiếm khí. Quỷ, ta tán thành ta nhìn, nhưng hiện tại, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho ta đốt lại để cho Chu láo ném lại phần đông bảo khí không thành có thế, trong cơ thể hắn màu đen chân nguyên giúp nhau ma sát, sinh ra bảng chướng màu đen hỏa diễm, hỏa diễm mang tất cả ở bên trong, cả người hắn đánh về phía Diệp Trần, tại trong hư không lôi ra cũng thực cũng ra do y màu đen đường vòng cung, phân không xuất ra hư thật. lão liền hắc ma ảo ảnh công đều thi triển đi ra do y, cuốn lấy cái kia tử không có vấn đề, ta tắc thì cho hắn một kích chí mạng. Quỷ hung đồng dạng lựa chọn thiêu đốt chân nguyên, sau đó không biết thúc dục cái gì bị pháp Hai tay bành trướng một vòng, thô như là thùng nước, quần áo đều bị nứt vỡ ra. Hắc ma chân ác. Chu láo thấp thân thể thần hồ kỳ ký kéo dài đến người bình thường dài ngắn. Hai tay như là nắm một mảnh dài hẹp dây thừng, vây quanh Diệp Trần vờn quanh dây dưa khẽ động, mấy quyết trong nháy mắt đi qua. Diệp Trần bốn phía đột ngột hiện ra từng đạo màu đen chân nguyên tỏa liệm. Những này tỏa liệm có cánh tay phòng trước, đem Diệp Trần phong tỏa ở chính giữa, rồi sau đó, Diệp Trần trên không, phần đông liệm cuối cùng Một tòa màu đen chân nguyên bệ đá áp xuống dưới. Thật cao minh thực nguyên hóa hình, trong đó tựa hồ ẩn chứa hai chủng ý cảnh. Một loại là kim chi ý cảnh, một loại là thổ ý cảnh. Diệp Trần hơi kinh ngạc, cái này chu lao tướng mạo cực xấu. Thực lực nhưng lại rất mạnh, đáng tiếc, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thể đều là không hoa thủy nguyện. Phá, phá, phá. Thanh liên chân nguyên giấy lên, Diệp Trần liên tiếp ra ba cái phá, cuối cùng một cái chữ phá vừa ra, bốn phía chân nguyên tỏa liệm từng khúc đứt đoạn Phía trên bệ đá vết rách rầm rạp, ầm ầm nổ. Làm sao có thể, cái này muốn nhiều nhanh đến kiếm nhanh chóng. Chu lão sau này nhanh chóng tối lui, thì lực thúc dục đến cực hạn cha nở dế tha y xuống, miễn miễn cưỡng cưỡng chứng kiến Diệp Trần ra 7749 kiếm, mỗi một kiếm điểm rơi đều là chân nguyên tỏa liệm cùng chân nguyên bệ đá thiệt tỏi nhiều chỗ, cái loại này nhanh đến mức tận cùng ý cảnh, lại để cho hắn sợ. Chết đi. Lúc này, quỷ hùng vọt lên, thừa dịp Diệp Trần đánh gãy chân nguyên tỏa liệm cùng bệ đá chi tế, Thố như là thùng nước hai tay nắm cự phủ, một bua bô xuống, cái này một búa ẩn chứa hết vạn vật hỏa chi ý cảnh, hung manh sóng nhiệt đem sụp xuống thông đạo đều cho nung đỏ dô ý. Quả nhiên, những này đính tiêm tinh cực cảnh cường giả cả đám đều đem ý cảnh nghiên cứu đến tiếp cận cực hạn tra NG thảo ý, muốn liên kết ý cảnh thượng ưu thế, phải có canh sáng đột phá. Đối mặt đỏ bừng bố mang, Diệp Trần còn có thời gian suy nghĩ, cho tới nay, ưu thế của hắn có rất nhiều, giống vậy kiếm ý, giống vậy ý cảnh. Có thể bước vào tình cực cảnh về sau, gặp được đều là lợi hại tinh cực cảnh cứng giả, ý cảnh thượng ưu thế cực kỳ bé nhỏ, chỉ vẹn vẹn có kiếm ý là hắn nhất cậy vào. Chậm! chưa bao giờ động đã dùng qua mạng kiếm ý cảnh thúc dục, Diệp Trần một kiếm đâm ra, không khí bất động bất động, quỷ hùng búa mang đều tựa hồ giảm bất rất nhiều, một chút di động hướng Diệp Trần, mà Diệp Trần kiếm quang tắc thì coi như tốc độ ánh sáng, chói mắt đến cực điểm. Ầm ầm, Diệp Trần sau lưng thông đạo vỡ vụn hòa tan. Quỷ hùng trên cánh tay phải có một đạo nhẹ nhàng vết kiếm. Cái gì? Tránh khỏi của ta sát chiêu. Quỷ hùng tựa hồ cảm thấy được cái gì, trong nội tâm khiếp sợ, bước vào tinh cửa cảnh, ý châu mục đem làm trọng yếu, đại đa người nghiên cứu đều là tự nhiên ý cảnh, như kim mục thủy hỏa thổ phong lôi vân vân, hư vô mở mịt ý cảnh tuy nhiên có thể lĩnh ngộ, nhưng độ khó khăn cực, trong đó có nhanh chi ý cảnh cùng chậm chi ý cảnh, vừa rồi, Diệp Trần thi triển rõ ràng là chậm tri ý cảnh, lại để cho suy nghĩ của hắn đã có ngắn ngủi dừng lại. Cái này tiểu tử là cái quái thai, liền chậm chi ý cảnh đều lĩnh nộ đi ra. quỷ hùng cùng chu láo hai mặt nhìn nhau. Nhanh! Theo mạng kiếm ý cảnh chuyển hóa làm khoái kiếm ý cảnh, không khí lưu động ra tốc, hơi gió thổi qua, không biết có bao nhiêu kiếm Quang nổ bắn ra đến, nhanh đến mức tận cùng. Tốc độ chuyển đổi quá nhanh, hai người tư duy đều thiếu chút nữa theo không kịp, bị động phòng thủ lấy. Hai năm qua, ta chưa từng ném lại qua tại tốc độ ý cảnh thượng tìm hiểu, trên thực tế. Tốc độ ý cảnh tồn tại ở bộ phận ý cảnh ở bên trong, như sấm chi ý cảnh, có chậm có nhanh, chóc bong đi ra tức là tốc độ ý cảnh, khiến cho của ta tìm hiểu càng thêm thông thuận. Kiếm quang như mưa, diệp trần theo phần đông kiếm quang cụ bắn mà ra, tốc độ khủng khiếp như một đạo lưu quang. Xoẹn! Chu lão cùng quỷ hùng đều bị thương. chương 342, một vỏ ba kiếm thượng. Chu lão chúng ta đấu không lại hắn, nhưng muốn chúng ta buông tha cho nhiều như vậy bảo khí là không thể nào đấy, liên thủ cuốn đi một ít bảo khí sau đó lui lại. Quỷ Hùng không phải không thừa nhận, Diệp Trần thực lực bao trùm ta ý hẳn ở cùng Chu Lao phía trên, nếu như đem Diệp Trần sắp xếp nhập tinh cực cảnh thập đại kiếm khách, tối thiểu thứ ba, trong nội tâm nổi lên lui lại ý niệm. Tốt. Chu Lao rốt cuộc là đính tiêm tinh cực cảnh cường giả, Diệp Trần tuy mạnh, nhưng muốn kích giết bọn hắn không phải dễ dàng như vậy, hắn và Quỷ Hùng thụ chỉ là chút thương nhỏ mà thôi. Hai người tu luyện không phải đồng loại hình chân nguyên, nhưng lúc này hội hợp cùng một chỗ. Cường đại chân nguyên lưu như trước bước lùi Diệp Trần. Khởi, chân nguyên hóa thành bàn tay lớn, hai người riêng phần mi nhỏ cha hô chủ cùng nhau vỡ vụn bùn đất, ước chừng chiếm tổng số lượng hai thành, hợp có bốn thành nhiều. Diệp Trần nhãn lực đột ác, liếc chứng kiến bọn hắn bắt lấy trong đất bùn có trung phẩm bảo khí, hét lớn một tiếng, lưu lại. Kiếm quang bổ qua, khối nhỏ bùn đất nương theo lấy bốn năm căn chân nguyên ngón tay rớt xuống. Đáng giận, đi. Thu hoạch giảm mạnh một nửa, Quỷ Hùng cùng Chu lão đều rất phẫn nộ còn có cái gì xử lý, diệp chân thực lực còn tại đó, lại hiểu được tốc độ ý cảnh, muốn thuận lợi liên thủ, không quá sự thật, tiếp tục dây dưa xuống dưới, tình thế đối với bọn họ phi thường bất lợi. Bá! Bá! Ảo ảnh hiện lên, hai người bỏ trốn đi ra ngoài. Bọn hắn thực lực so với ta yếu, một tròi một, một đôi hai, ta còn không sợ, chỉ là muốn giết bọn hắn tiểu khó khăn, đính tiêm tinh cực cảnh cường giả không phải tốt như vậy giết, dù là thi triển ra thanh liên kiếm thức thứ 8 thanh liên mẩy mầm cũng tối đa lại để cho bọn hắn bị thương trọng chút ít, không lý do bại lộ lá bài tẩy của ta. Diệp Trần không có tiếp tục đuổi đuổi, trước tiên đem còn lại đến 8 phần bảo khí kiểm lại một chút tương đối trọng yếu. Chân nguyên bao trùm bùn khối, Diệp Trần phát lực chấn động, rầm rầm trong tiếng, bùng đất nát bấy, đủ loại màu sắc hình dạng bảo khí mất rơi trên mặt đất, xếp thành một đống. Hạ phẩm bảo khí không cần xem, trước thu. Diệp Trần chú ý chính là trung phẩm bảo khí, hạ phẩm bảo khí với hắn mà nói, cùng hạ phẩm linh thạch không có gì khác nhau thuộc về cá nhân tài phú. Thu hồi hạ phẩm bảo khí, còn lại đến tất cả đều là trung phẩm bảo khí, số lượng có 7 kiện nhiều. Ồ! Trung phẩm bảo kiếm. Diệp chân liếc chứng kiến 7 kiện trung phẩm bảo khí bên trong màu đen không vỏ trọng kiếm. Chỉ là sau một khắc, Diệp Trần trận tròn mắt, màu đen trọng kiếm rơi trên tay, Trần Nguyên vừa mới quán chú đi vào, trọng kiếm tiêu hóng mất, vầng sáng điểm một chút. Nhiên đại quá lâu, trung phẩm bảo kiếm đều mục nát dô y. Diệp Ngoài trừ màu đen trong kiếm, còn có 4 kiện trung phẩm bảo khí là mục nát đấy. Tính toán, chính thức có thể sử dụng trung phẩm bảo khí chỉ vẹn vẹn có 2 kiện. Không, có gì bất ngờ xảy ra, những cái kia hạ phẩm bảo khí mục nát thêm nữa. Dù sao luận biện tính, hạ phẩm bảo khí so trung phẩm bảo khí chênh lệch nhiều hơn. Hai kiện có thể sử dụng trung phẩm bảo khí theo thứ tự là Hoàng Kim Quyền Sáo cùng Tệ Mi Thiết Quân. Hoàng Kim Quyền Sáo thích hợp từ tính, Diệp Chân Ý định lưu cho nàng, đợi nàng bước vào tình cự cảnh. Tự không cần tìm kiếm tiện tay trung phẩm bảo khí rồi kiểm kê hoàn tất diệp trần trầnãn ra một hơi chân Linh đại lục kiếm khách hay vẫn là quá ít trung phẩm bảo kiếm tương đối cũng rất ít lục đại lục phẩm tông môn ở bên trong giống như chỉ có hỏa Linh điện tồn tại hội chế tạo bảo khí bảo khí sư có thế chưa nghe nói qua hỏa Linh điện trường lao nhân tay một kiện trung phẩm bảo khí thậm chí liền nội môn trưởng lao trong đều có không ít người không có trung phẩm bảo khí có thể nghĩ luyện chế một kiện trung phẩm bảo khí cỡ nào khó khăn đại đa số thời điểm chỉ có thể cung ứng số rất ít người mà thôi. Có một thanh trung phẩm bảo kiếm, gặp được đính tiêm tinh cực cảnh cứng giả, đánh chết hy vọng hội lớn hơn một điểm, là trước mắt nhu yếu phẩm. Trong đầu ý niệm hiện lên, Diệp Trần hướng sâu trong lòng đất lao đi. Và nó nói, tất cả đều là phế phẩm, chỉ có một kiện hạ phẩm bảo khí hoàn hảo. Rắc rối phức tạp thông đạo một chỗ, quỷ hùng trong miệng phát ra tiếng chửi rủa. Chu lao sắc mặt đồng dạng không tốt lắm, lần này chẳng những không có đạt được bất luận cái gì một kiện trung phẩm bảo khí. Liền đến tay hạ phẩm bảo khí cũng trên căn bản là phế phẩm, hoàn hảo giải rắc không có mấy. Quỷ hùng, không phải không thừa nhận, chúng ta bại một cái té ngã, cũng không biết tiểu tử kia từ nơi này xuất hiện đấy. Chu láo âm chầm nói y. Thu hồi duy nhất một kiện hoàn hảo hạ phẩm bảo khí, quỷ hùng oán hận nói, mặc kệ hắn là ai, đắc tội ta quỷ hùng, sớm muộn gì cũng phải làm cho hắn chết không toàn thây. Chết không toàn thây, bà ngươi. Chu láo ngữ mang trầm trọc. Quỷ hùng trứng mắt, như thế nào, ngươi dám xem Hừ, không phải có nhìn hay không được rất tốt vấn đề, trên thực tế, chúng ta đơn độc một người đi báo thủ, chỉ có chịu chết phần, chớ quên, tuổi của hắn mới chừng 20 tuổi, nếu như ta đoán không sai, kẻ này hẳn là 2 năm trước tại Tiềm Long thành, cổ đại xuất danh tiếng Diệp Trần, phần đông dự thi tuyển thủ ở bên trong, chỉ có cái kia Diệp Trần tại mấy tuổi thượng cùng kẻ này tương đương, tư không thánh chúng ta đều biết, mà tư không thánh mấy tuổi muốn càng lớn hơn một chút, chứ hắn. Gia, căn bản không có mấy cái một đời tuổi trẻ có này thành tựu. Diệp Trần, cái kia khắp nơi báo Nguyên cảnh hậu kỳ tu vi, thì có chống lại Tinh Cực cảnh sơ kỳ cường giả Diệp Trần. Quỷ Hùng có chút giật mình, ngày đó đi Tiềm Long thành cổ Tinh Cực cảnh cường giả không ít, có thể cùng toàn bộ Nam chắc vực Tinh Cực cảnh cường giả so, 1 phần 10 cũng chưa tới, cho nên không biết Diệp Trần người rất nhiều. Đại đa số người gần kề nghe qua danh hào của hắn, lúc này nghe chú lão vừa nói như vậy, Quỷ Hùng cũng hiểu được người này tiểu là Diệp Trần. Cái kia lại để cho Nam Trắc vực phần Đông Thiên tài Ẩm Đạm Thất Sắc yêu nghiệt tài Ngươi ngắm lại, hắn mới tinh cực cảnh trung kỳ tu vi, thì có đả bại thực lực của chúng ta, nếu như tiến bộ xuống dưới, cái kia còn phải dô y, khi đó, tinh cực cảnh cực hạn cường giả đều chưa hẳn có thể áp chế được hắn. Quỷ hùng ngăn chặn phẫn nộ, chú lão, ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ, cũng không thể thiệt thòi đem làm không có việc gì phát sinh a Ta quỷ hùng không có như vậy vất ức. Không nổi, gấp cũng vô dụng, việc cấp bách, là tăng cường thực lực của chính mình thời điểm, đã có tiện tay trung phẩm bảo khí. Lại thương lượng đối phó hắn Vương Quỷ hùng thiếu một kiện trung phẩm phòng ngự bảo khí Chu láo tắc thì một kiện trung phẩm bảo khí đều không có Bất quá hắn bước vào tình cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong thời gian so quỷ hùng trường Chân nguyên hùng hậu Để ý cảnh đạt thành tiểu cao cũng muốn cao hơn quỷ hùng một đầu Cho nên, luận tổng hợp thực lực, hai người tương đương Chập chập, hai vị đây là chạy nạn đến A Chật vật như vậy Phía trên thông đạo có kiếm quang lóe lên Một đạo nhân ảnh lướt xuống dưới huyết kiếm khách Chu lão đồng tử co rụt lại. Đính Tiêm tinh cực cảnh cường giả cũng có phân chia cao thấp, như Diệp Trần Cửu là tương đối mạnh đại đính Tiêm tinh cực cảnh cường giả, mà cái này Huyết Kiếm khách cũng là trong đó một thành viên. Huyết Kiếm khách liếc qua Quỷ Hùng cùng Chu lão, trong nội tâm thoáng có chút kinh ngạc, trên người hai người này mang theo vết máu, quần áo có chỗ tổn hại, tất nhiên trải qua một hồi đại chiến, nhưng xem, trận này đại chiến không phải tại giữa hai người sinh ra đấy, nếu không bọn hắn không cần phải ôn tồn hòa khí đứng chung một chỗ nói chuyện với nhau. Là người nào bị thương bọn hắn? Hai người này thực lực gần so với hắn hơn một chút mà thôi. Huyết Kiếm khách, trên người của ngươi đã có trung phẩm phòng ngự bảo khí, lại có trung phẩm công kích bảo khí, bề ngoài giống như không cần phải đi vào bãi tha ma a. Quỷ hùng Kiên Kỵ nhìn xem Huyết Kiếm khách. Huyết Kiếm khách cười hắc hắc, nhàn rỗi vô sự, tới giết đi xác nhân, hai vị cũng phải cẩn thận một điểm, một mình bị ta gặp được, ta có lẽ sẽ giết các người, săn giết đính tiêm tinh cực cảnh cường giả, nhất định rất có ý tứ. Hừ. Thực lực ngươi tuy nhiên so với chúng ta cường, nhưng muốn giết chúng ta, tuyệt đối không có khả năng, húng chi trong bãi tha ma, còn có một huyết ma chân nhân, thực lực của hắn không cần ta nhiều lời a Đính tiêm tinh cực cảnh cường giả muốn giết đồng cấp đường cường giả, thập phần khó khăn, đây là một cái không tranh giành sự thật, cho nên đính tiêm tinh cực cảnh cường giả đều có một cổ ngạo khí, không ai phục ai, muốn hắn sợ hãi, đó là không có khả năng, tối đa kiêng kỵ mà thôi. Ta gần đây kiếm có chỗ tiến bộ, đang cần người thử tay nghề. Huyết ma chân nhân ta sớm muộn gì sẽ cùng hắn giao thủ đấy, hai vị, cáo tử. Huyết ảnh loại lên, huyết kiếm khách biến mất tại lưỡng tầm mắt của người trong. Chúng ta cũng đi. Hai người đều không có nói tách ra sự tình, trước mắt đối với bọn họ mà nói, liên thủ mạnh hơn so với làm một mình, một cái diệp trần, một cái huyết kiếm khách, còn có huyết ma chân nhân, đều là nhân vật lợi hại. Bãi tha ma lòng đất thông đạo vô số, so con kiến ổ còn muốn phức tạp gấp trăm lần, bởi vì quá phức tạp nguyên nhân. Đối thời tùy khắc đều có nhân loại cường giả lựa chọn mở mới thông đạo, khiến cho dưới nền đất hoàn cảnh càng thêm khó bề phân biệt, phân không rõ đầu Na Ho đạo đối với đầu Na Ho noi. Ầm ầm. Sâu trong lòng đất có tiếng nổ mạnh văng lên. Có tiếng đánh nhau, còn có trung phẩm bảo khí khí tức chấn động. Hảo Cường Thịnh, đây là cái gì trung phẩm bảo khí? Diệp Trần trong nội tâm cả kinh, trường kiếm ra khỏi vỏ, bổ ra dưới lòng bàn chân mặt đất, trận vận khởi hộ thể chân nguyên, thẳng tắp lao xuống đi. Lòng đất hơn 2000m sâu chỗ. 5-6 người đang tại giao thủ. Hôn đán, thanh kiếm này là chúng ta phát hiện ra trước đấy, nhanh cút ngay cho ta. Ngươi tính toán thơm mơ vậy sao? Bảo vật có đức người cư chi, mấy người các ngươi không xứng. Muốn chết, giết cho ta. Sợ ngươi, tiêu diệt bọn hắn. Giao thủ tất cả mọi người là tinh cực cảnh hậu kỳ cường giả. Ít người một phương chỉ vẹn vẹn có hai người. Nhưng bọn hắn trong có một cái đính tiêm tinh cực cảnh cường giả. Một người độc chiếm ba người, chút nào không rơi vào thế hạ phong. Phốc ph Phía trên thông đạo vỡ ra, một đầu lam ảnh rơi xuống. Lam ảnh đúng là Diệp Trần, ánh mắt của hắn sẹt qua giao chiến song phương, rơi vào một khối màu đỏ như máu trên mặt đá. Nham thạch mặt ngoài có một cái chuối kiếm, trung phẩm bảo khí khí tức chấn động đúng là theo nham thạch trong phát ra đấy. Khí tức chấn động so bình thường trung phẩm bảo khí muốn cường thịnh gấp 3, là thượng phẩm bảo khí, không đúng. Thượng phẩm bảo khí nghe nói hội có dị tượng xuất hiện, thanh kiếm nầy khí tức chấn động tuy nhiên cường, nhưng cũng không có gì dị tượng Hẳn là quá mức trung phẩm bảo kiếm." Diệp Chân ánh mắt nóng rực, "Cờ giác. Phu cận thông đạo thoáng cái nất bẫy, đi tới một vị mang theo mặt quỷ mặt nạ Hắc Bảo Nhân, Hắc Bảo Nhân sau lưng là quần áo dính máu nhân hòa một đầu. "Thưa vị huyết ma, là ngươi?" Hắc Bảo Nhân lập tức chú ý tới Diệp Trần, giọng căm hận nói. Diệp Trần thần sắc lạnh nhạt, "Thi quỷ đạo nhân, đã lâu không gặp, lần này ai cũng không thể nào cứu được ngươi rồi." Khẩu khí thật lớn, tại ta huyết ma chân nhân trước mặt cũng dám khẩu xuất cùng ngôn. Huyết ma chân nhân đoán được Diệp Trần thân phận, vẻ mặt khinh thường, tay trái vướt vẻ tay phải trên ngón tay chữ vật linh giới, tựa hồ Diệp Trần đã là hắn con ngồi. Người tiểu là huyết ma chân nhân, ta đã sớm muôn chiếu cấu người, mặt khác, đa tạ ngươi tiểu huyết ma giải thể, giúp ta không ít bề buộn. Chương 343, một vỏ ba kiếm trung. Huyết ma chân nhân chỉ trệ, nghiêng đầu hỏi thi quỷ đạo nhân, thi quỷ, đây là có chuyện gì? Của ta tiểu huyết ma giải thể đại pháp cùng hắn lại có quan hệ gì? Hào tiểu tử Quả thật không sợ chết. Thi quỷ đạo nhân thất kinh diệp trần đảm lượng, hồi đáp ngươi còn không biết ta. Hắn tu luyện đúng là ngươi tự nghĩ ra tiểu huyết ma giải thể đại pháp, nếu như không phải cái môn này bị kỹ, hắn sớm đã chết ở trên tay của ta. Ngươi bại trên tay hắn. Huyết ma chân nhân cuối cùng minh bạch chuyện gì xảy ra, khó trách thi quỷ đạo nhân không tại thiên phong quốc hảo hảo ở lại đó, chạy tới huyết ma chiến trường, nguyên lai là bị người khác đánh đi ra đấy. Về phần tiểu huyết ma giải thể đại pháp, hắn từng qua vài tên thu ha Cái này vài tên thu ha có hai người bị giết chết rồi, ý, Diệp Trần nhất định là theo trên người bọn họ lấy được, hay hoặc giả là bị người khắc giết, mà Diệp Trần lại giết người kia. Con mắt hiếp mắt, huyết ma chân nhân ngự khí đạ mạc, tiểu tử, là chính ngươi tự sát, hay vẫn là ta tự mình bắt lại ngươi, huy của ta huyết ma phân thân. Ngươi bề ngoài giống như không đủ tư cách. Giờ này ngày này, Diệp Trần tuyệt đối tính toán tinh cực cảnh cường giả bên trong cự đầu. Dị vãng thi quỷ đạo nhân hòa huyết ma chân nhân với hắn mà nói là nguyên một đám truyền thuyết, hắn còn rõ ràng nhớ rõ, lúc trước chứng kiến năm quỷ dơ lên hòm quan tài quỷ dị sự kiện, có như vậy một sát na cái kia kinh hãi, nhưng bây giờ thi quỷ đạo mọi người bị hắn đánh bại, muốn nói truyền thuyết, hắn mình chính là một cái truyền thuyết. Haha, ha, ta không đủ tư cách. Huyết ma chân nhân phản phất đa nghe được cái gì buồn cười, quái gì cười, hắn huyết ma chân nhân là người nào, cứu ưu giáo 108 đại quỷ tướng bên trong đính tiêm chiến lược từng tham dự qua diệt sát lục phẩm tông môn hành động, đồ sát quá lớn lượng lục phẩm tông môn trường lao, tại Nam chắc vực luận chiến lược, linh hải cảnh phía dưới, so với hắn cao một tay có thể đếm được tới, có như vậy một thời gian ngắn, danh hào của hắn có thể làm cho Tiểu Nhi dừng lại khóc, là khủng bố đại danh tử. Không thể tưởng được hiện tại một đời tuổi trẻ, nguyên một đám không đem hắn coi thành chuyện gì to tát, lại để cho hắn như thế nào không cười, chỉ là tiếng cười kêu bên trong sát khí, lại để cho thi quỷ đạo nhân đồng tử đều co lại cũng dám chọc giận huyết ma chân nhân, kẻ này thật không biết chữa chết viết như thế nào, luận khủng bố, huyết ma chân nhân có thế là quỷ tướng trong có đếm được mấy cái. Đều là cửu hữu giáo 108 đại quỷ tướng một trong, thi quỷ đạo nhân đối với các quỷ tướng đặc điểm rất rõ ràng, bài trừ phía trước 3 cái siêu cấp khủng bố quỷ tướng, huyết ma chân nhân đem làm vi top 5, cùng âm 3 quỷ tướng nổi danh, điên cuồng, quả thực là gặp thần sát thần, gặp ma sát ma. Chơi ạ. Là huyết ma chân nhân. Nhanh mang thanh bảo kiếm đi chạy. Diệp Trần cùng huyết ma chân nhân bọn người vừa xuất hiện, giao thủ mọi người liền riêng phần mi nhỏ phân ra ra, một người trong đó tay chân lênh lẹ, xoáy lên cắm bảo kiếm nham thạch chạy trốn. Muốn chết. Huyết ma chân nhân bên cạnh huyết ma phân thân hóa thành huyết quang, chụp một cái đi ra ngoài. A. Huyết quang thế như trẻ tre, xuyên qua một gã thực lực hơi yếu tinh cực cảnh hậu kỳ cường giả thân thể, xuất hiện ở đằng kia thân người trước, tốc độ cực kỳ kinh người. Cô ngay, người nọ một quyền đánh ra, hư không chấn dạng. Không biết làm sao huyết ma phân thân cũng không cùng hắn cứng đối cứng, thân thể kéo dài, phảng phất một đầu huyết hồng sắc vải, đem đối phương quay trung quanh ở trong đó, đột nhiên buộc chợt. Cái kẹp. Hộ thể chân nguyên vặn vẹo biến hình, có ăn mòn hiệu quả huyết ma chân nguyên xâm nhập đi vào, hóa thành một sợi chấm nhỏ, đối phương cái óp. Đây đặn ra thịt dùng không thể tưởng tượng tốc độ khô quát, mất đi chỉ huy, cường hãn hộ thể chân nguyên tự nhiên mất đi khống chế, lập tức tan rã, xoẹt một tiếng, huyết quang chui vào đến đối phương trong cơ thể y huyết ma phân thân đi ra thơ ý điếm, người nọ đã biến thành một cái bọc lấy một trường ra khô lâu, huyết nục tinh nguyên bị cắn nuốt sạch sẽ. Khắc khả ý 20. Huyết hồng sắc đầu lưỡi tỉnh tỉnh miệng xe hốn, huyết ma phân thân cười quái dị. Diệp trần Thơ ơ lạnh nhạt, những người này dù là còn sống cũng sẽ không trợ giúp hắn, cho nên có chết hay không đối với hắn một điểm ảnh hưởng đều không có, mừng rỡ huyết ma phân thân kích giết bọn hắn. Huyết ma chân nhân, ngươi cũng thật là bá đạo a. Ta trương huyền người lại không thấy đắc tội ngươi. Cùng ngươi cũng không có lợi ích gì mắc, vì sao giết hắn? Trước kia giao chiến trong 6 người, dám cùng huyết ma chân nhân nói chuyện như vậy chỉ có một, chính là cái đính tiêm tinh cực cảnh cường giả Trương Huyền, hắn tuy nhiên kiêng cũng kỵ huyết ma chân nhân thực lực, thế nhưng không cho rằng huyết ma chân nhân có thể cầm hắn như thế nào, một chọi một, hắn tự tin thụ bị thương có thể chạy trốn. Huyết ma chân nhân liếc mắt nhìn hắn, "Như thế nào, ngươi không phục? Thanh bảo kiếm lưu lại, các ngươi có thể lan, nếu không đừng trách ta ra tay ác độc vô tình." tốt một cái ra tay ác độc vô tình, ta ngược lại muốn nhìn ngươi thế nào ngăn đo ta." Trương Huyền hừ lạnh một tiếng, chân nguyên hóa thành bàn tay lớn, một phát bắt được huyết hồng sắc nham thạch, vì tiết kiệm thời gian, hắn cũng không lập tức bỏ vào chữ vật linh giới ở bên trong, mà là sau đó đón huyết ma phân thân phóng đi, cái này một loạt động tác là ở trong điện quang hỏa thạch hoàn thành đấy. Huyết ma phân thân miệng đột nhiên mở ra, một màn quỷ dị phát sinh, miệng của hắn như là không co cực hạn, một mực trống được mấy mét lớn nhỏ, một ngụm nuốt hướng Trương Huyền chút tài mọn, liệt. Trong hư không hồ quang lóe lên, huyết ma phân thân miệng bị xé mở một đầu lỗ thủng, đỏ sầm sắc uy hệ tờ di cờ hở vang khắp nơi, chiếu vào thông đạo biểu hiện ra phát ra suy suy tiếng hủ thực. "Thi quỷ, ngươi đi giết những người khác." Huyết ma chân nhân cùng thi quỷ đạo nhân nói thoáng một phát, trần lạnh lung nhìn về phía Diệp Trần, "Tiểu tử, sống ở chỗ này đừng lúc nhích." Động thoáng một phát, "Chẳng ngươi một đầu thối, nếu không phải động, có lẽ cho ngươi một con đường sống." Nói xong, không khí một hồi mơ hồ Huyết ma chân nhân dĩ nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Phanh. Sau một khắc, huyết ma chân nhân cùng Trương Huyền giao một lần tay, kết quả là Trương Huyền bị đẩy lui, huyết hồng sắc nham thạch mất rơi trên mặt đất, đang định huyết ma chân nhân muốn phải bắt được huyết hồng sắc nham thạch, ném vào chữ vật linh giới ở bên trong, một thân ảnh hiện lên, huyết hồng sắc nham thạch biến mất. "Tiểu tử, người muốn chết." Huyết ma chân nhân khí hơi nước, hắn như thế nào không biết, ra tay đúng là Diệp Trần. "Huyết ma chân nhân, ngươi còn không có tư cách ra lệnh cho ta." Hiện tại ta muốn giết thi quỷ đạo nhân, ai có thể ngăn được ta? Đoạt đến huyết hồng sắc nham thạch, Diệp Trần cũng không cùng huyết ma chân nhân dây dưa, quay người chạy về phía thi quỷ đạo nhân, phân thân hóa ảnh khinh công lại để cho thân ảnh của hắn giống như quỷ Mỹ u linh. Hôn đán, người cho ta thi quỷ đạo nhân là cái thất gỗ thượng thì cá, mặc người xâm lược sao? Thi quỷ đạo nhân còn tưởng rằng Diệp Trần chiến lược cùng lúc trước không có gì khác nhau, cũng tiểu tu vi ma nhờ hơn một chu tờ, cho nên một chút cũng không lo lắng cho mình tính mệ Thanh Liên Khai Sơn. Lại gấn lấy Khai Thiên Thanh Liên kiếm quang chém đứt thông đạo, một kiếm chém về phía Thi Quỷ đạo nhân. Cho ta toái. Tiếng rít một tiếng, Thi Quỷ đạo nhân nắm kim sắc đầu lâu đện ở kiếm quang thượng. Ầm ẩm. Đáng sợ trùng kích sóng bốn phía phóng xạ, phù cận không biết bao nhiêu thông đạo cho sỏ xuyên qua rơi y, cứng rắn bùn đất phản phất phong hóa hạ các, hướng bốn phía thổi đi. Không có khả năng, hán chiến lực tuyệt không có mạnh như vậy. Kim sắc đầu lâu rời tay bay ra, Thi quỷ đạo nhân tốt giống như một đầu phá bao tải, hướng phía phía sau cái bắn, tàn phá thân thể xuyên thấu một tầng lại một tầng bùn đất. Chết. Diệp Chân nhanh đuổi theo mau, Thanh Liên kiếm pháp thức thứ 7 Thanh Liên mãn không thi triển ra, sở hữu tất cả ở vào vận động bên trong các đá lơ lửng ở giữa không trung, động lực toàn bộ tiêu tán, Thi quỷ đạo nhân bay ngược tốc độ lập tức giảm mạnh, hàm sâu vũng bùn, không tự chủ được. Tiểu quỷ, ngươi chọc giận ta rồi. Huyết Ma chân nhân mặt sắc âm trầm đáng sợ, bỏ qua Chương Huyền truy hướng diệp trần, Trương Huyền không dám đi gây ở vào nổi giận huyết ma chân nhân, có thế thu ha chết cũng làm cho hắn rất cam tức, bảo kiếm không coi tranh giành đến, nhắm chúng một thân sáo, vớt ức ly khai có thế không phải là phong cách của hắn, con ngươi đảo một vòng, ánh mắt của hắn rơi vào huyết ma phân thân trên người, đánh không lại huyết ma chân nhân, diệt trừ phân thân của hắn ngược lại là một đại điều thú. Vị, dù sao một trọi một, đính tiêm tinh cực cảnh cường giả cơ hồ không ai có thể giết hắn. Xoẹn! Hồ Quang Giao Th đem huyết ma phân thân lung bao ở trong đó. Huyết ma phân thân là huyết ma chân nhân một đại trợ thủ, chiến lực phi thường tiếp cận đỉnh tiêm thượng vị huyết ma, có thế chênh lệch tiểu là chênh lệch, tại trương huyền toàn lực ứng phó xuống, huyết ma phân thân bị trạng cực kỳ thê thảm, quái gọi liên tục, nếu không là thượng vị huyết ma sinh mệnh lực đặc biệt ương ngạnh, phân thây còn không sợ, giờ phút này, huyết ma phân thân sớm đã chết tại trương huyền thu ha. Tức chết ta rồi y. Người đến trên đường, huyết ma chân nhân nghe được huyết ma phân thân kêu thảm thiết, đầy ngập lửa giận mấy muốn lại để cho hắn điên cùng chu nở dê thiên huyết khí so đính tiêm thượng vị huyết ma còn muốn đáng sợ trên đỉnh đầu bùn đất bị ăn mòn ra một cái đậu lớn xuống mất lấy cạn Trước hết giết tiểu tử kia lại chém giết người này phân do cái gì nhẹ cái gì nặng huyết ma chân nhân nhịn xuống giết Trương Huyền tâm tiếp tục đuổi đuổi dịp Trần đường huyết cứu ta phía trước thi quỷ đạo nhân sợ hai rồi y nguyên ở đối với tử vong sợ hãi hắn tung Hoành Nam chắc vực nhiều năm người khác đều đạo hắn tàn nhận đáng sợ Ai lại biết rõ, bản thân tàn nhận hắn cực độ sợ chết, theo người chết biến thành người sống, hắn rất quý trọng tánh mạng của mình, nhìn về phía trên chừng 20 tuổi Diệp Trần coi như một tên sát tinh, thúc dục kiếm ý xuống, cơ hồ mất đi bất luận cái gì tâm nghiệm, không đợi một tiêu cảm tình con mắt nhanh nhìn chằm chằm hắn, cái loại nơi coi thường hết thảy ánh mắt, lại để cho hắn thật sâu sợ hãi, linh hôn đang run rẩy. Ngươi được xương thi quỷ, hôm nay tựu cho ngươi biến thành thật sự quỷ a. Tinh ngân kiếm vẽ một cái Một đoá lớn nhỏ cơ năm tay thanh liên xé rách không khí, cực tốc sỏ xuyên qua thi quỷ đạo nhân trước mặt, theo hắn sâu đầu lộ ra. Thi quỷ đạo mắt người bên trong sinh mệnh khí tức biến mất, quanh một tiếng nện ở trên bùn đất. Tiểu tử, ta sống sờ sờ mà lột ra ngươi. Huyết ma chân nhân đuổi đi lên rồi, y, dơ tay lên, nam đạo huyết hồng sắc tờ ơ mở lùa phi bắn đi ra. Quay người, dơ kiếm phong ngăn cản. Phanh! Huyết hồng sắc tờ ơ mở á tan giả, diệp trần lui ba bước. Ồ. Tiểu tử kia lợi hại, chấn huyết ma chân nhân một kích. Huyết ma phân thân cực kỳ khó giết, Trương Huyền một bên công kích đối phương, vừa quan sát huyết ma chân nhân bên này tình huống, gặp Diệp Trần Phong ngăn trở huyết ma chân nhân nén giận một kích, có chút kinh ngạc. Thúc dục chân nguyên đánh sơ sát tinh ngân trên thân kiếm huyết khí, Diệp Trần dương mắt, "Huyết ma chân nhân, đừng quá đem mình đem làm chuyện quan trọng, thuộc về ngươi thời đại, sớm đã trôi qua rồi. Rất tốt, ta liền lại để cho ngươi biết, cung vọng tự đại sẽ là hậu quả gì, sau này trong 5 tháng" Ngươi sẽ ở kêu rên trong vượt qua, đắc tội ta huyết ma chân nhân người, muốn chết đều rất khó. Huyết ma chân nhân giận quá thành cười, chữ vật linh giới ánh sáng âm u loay lên, một căn huyết hồng sắc xuất hiện trên tay, căn này đằng trước thô, phía sau chật vật, cuối cùng cuốn quanh lấy mấy cây huyết hồng sắc băng, băng tự động mụ a như là xúc tu. chương 344, một vỏ ba kiếm hạ. Tiểu tử, chết đi cho ta. Huyết ma thực trong tay người màu đỏ như máu cây gậy là kiện trung phẩm bảo khí. Cái kia Mấy cây phảng phát xuất tu băng phốc qua không khí lúc, không khí đều bị thiết cắt ra, phát ra ô o quỷ dị thanh âm. Theo huyết ma chân nhân chân nguyên quán chú đi vào, cây gậy lối vào hiện lên màu đỏ như máu vầng sáng, trùng trùng điệp điệp vây hướng Diệp Trần. Thật quỷ dị, có thể ảnh hưởng người tâm thần, mơ mơ màng màng đấy. Diệp Trần trong mắt hơi híp, băng thiết cắt không khí phát ra ô ô âm thanh lại để cho hắn đều có điểm kiên kỵ, phải biết rằng hắn hiện tại kiếm ý đủ để cùng bình thường đại thành kiếm ý viên mãn kiếm ý chống lại, tập niệm không sinh. Vạn ta bất xâm, như thế nói đến, huyết ma chân nhân tại ma đạo đạt thành tựu cao, tuyệt đối đáng sợ. Không có đảm nhiệm ha niệm tưởng, Diệp Trần một kiếm nên hướng màu đỏ như máu cây gậy. Và anh, màu đỏ như máu cây gậy so kim loại muốn trầm trọng nhiều, tinh ngân kiếm bổ một phát đi lên, thật giống như bổ vào một tòa kim loại đại Thánh sơn, mạnh mẽ trùng kích lực điên cuồng vào tới, Diệp Trần ngăn không được thân thể, liên tiếp sau này rút lui 5 bước, cứng rắn bùn đất bị dâm thành cho bụi. Mà huyết ma chân nhân cũng là hướng phía phía sau đi ba bước nữa. Người ta trạng thái bình thường ở dưới một kích toàn lực, hắn vẻn vẹn lui năm bước, hơn nữa nhìn, là chiếm trung phẩm bảo khí ưu thế. Huyết ma chân nhân kinh sợ nhìn về phía Diệp Trần, hắn là trạng thái bình thường, Diệp Trần hàn đếm không phải trạng thái bình thường. Nếu như lượng trong tay người bảo khí tương đương, hắn đều không có tự tin lại để cho Diệp Trần lui năm bước, mặc dù đối với phương mỗi một bước đều đem mặt đất giống thành bụi phấn. Người cũng tiếp ta một kiếm Chân phải đem mặt đất đạp ra một cái lỗ thủng, diệp chân một tay cầm kiếm, đâm thẳng đi ra ngoài, dùng ra hồi lâu chưa từng vận dụng cổ phong tuyệt sát. Không tốt. Huyết ma chân nhân nhìn ra một kiếm này hàm ẩn tuyệt sát ý cảnh, tuyệt sát ý cảnh trong lại đã bao hàm rất nhiều chi nhánh ý cảnh, như tốc độ, như khoảng cách, một dưới thân kiếm, lập tức sinh ra ảo giác, rõ ràng kiếm quang đã đến trước mắt, như trước cho rằng còn rất xa. Giận. Lúc này phong ngăn cản, rõ ràng đã rơi vào tầm thường, huyết ma chân nhân hồi lên Trần Nguyên ngưng tụ ra một đoàn hư hào đầu lâu, đầu lâu theo huyết ma chân nhân Ga Ho The tử, bộc phát ra đáng sợ sóng âm, sóng âm hiện lên màu xám đen, như cơn nở xo nở mang tất cả mà ra, hướng phía bốn phương tám hướng phóng xạ. Lại là này sóng âm. Diệp Trần theo thi quỷ đạo nhân chô đó được chứng kiến thổi, vội vàng thu kiếm nhanh lùi lại, thanh liên chân nguyên bảo vệ toàn thân cao thấp, để tránh bị sóng âm chấn tổn thương. Ông. Thanh âm tốc độ là vận tốc âm thanh, có thể tại chân nguyên thúc dục xuống. Huyết Ma Chân Nhân phát ra sóng âm rõ ràng đã vượt qua vài lần vận tốc cấm thanh, cứng rắn bùn đất dùng quá mức tần suất chấn động, tự động tăng giá, luận lực sát thương, thi quỷ đạo nhân thi triển sóng âm căn bản không thể cùng Huyết Ma Chân Nhân so sánh với. Nơi đây không nên ở lâu, hay vẫn là chạy là thượng sách. Sóng âm phóng xạ phạm vi rất rộng, Trương Huyền khoảng cách hai người bất quá vài trăm mét, bị sóng âm chấn đắc khí huyết sôi trào, ngực buồn bực dục nhả, lại đến mấy lần, hắn cũng không dám cam đoan có thể hay không lưu lại nội thương bất chấp đánh chết huyết quang ảm đạm huyết ma phân đả thân, Trương Huyền một kích vỡ ra đối phương, hướng phụ cận thông đạo bỏ chạy. Huyết ma chân nhân đã đem Diệp Trần liệt vào đại địch, Trương Huyền ly khai hắn một điểm không thèm để ý, huống chi để ý thì như thế nào, hắn còn có thể giết Diệp Trần, lại đi đánh chết Trương Huyền, vừa rồi Diệp Trần một kiếm kia lại để cho hắn cảm nhận được một tia uy hiếp, cũng may hắn từng dùng đại huyết ma giải thể thiên cùng sóng âm quỷ tướng trao đổi qua quỷ giống bí tịch, cùng thi quỷ đạo nhân bất đồng. Huyết Ma chân nhân đã đem quỷ giống tu luyện tới phi thường cao cảnh giới, gần so. Với sóng âm quỷ tướng kém hơn một điểm, đính tiên tinh cực cảnh cường giả tại đây một giống phía dưới, đều muốn trọc giận huyết ngực dòng, thu điểm vết thương nhẹ, không biết làm sao Diệp Trần một chút việc không có, mà không đổi sắc. Luận chân nguyên tinh thuần, tinh cực cảnh cường giả có thế siêu việt của ta rất ít, bằng không thì còn ngăn không được cái này trận sóng âm. Bước vào tinh cực cảnh trung kỳ, Diệp Trần chân nguyên so với lúc trước đánh bại thi quỷ đạo nhân lúc tinh thuần đâu chỉ gấp đôi. Cho nên dù là huyết ma chân nhân quỷ giống càng thêm lợi hại, ngược lại không gây thương tổn hắn Ma khóc tăng phong đồng. Thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, huyết ma thực trên thân người giấy lên màu đỏ như máu hỏa diễm, màu đỏ như máu hỏa diễm dính phụ đến cây gậy lên, ở phía trên ngưng tụ ra từng đoàn từng đoàn huyết hồng đầu lâu, những này đầu lâu rậm rạp chẳng chịt, đem toàn bộ cây gậy đều cho bao trùm, ngay ngắn hướng há mồm ga ho thẻ tờ. Ẩm Ẩm. Không khí sụp đổ Một mảng lớn cha nở dê tha y chân không vết rách tràn ngập mà ra, nương theo lấy vết rách toanh ra còn có dính bám vào huyết sắc đầu lâu cây gậy. Trầm trọng cây gậy không để mắt đến giữa hai người khoảng cách, hùng manh lượn đi qua. Thật là lợi hại sát chiêu, Thiên Toái Vân. Vốn lượng điện quang bộc phát, Diệp Trần trên người bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh, một kiếm ở giữa cây gậy lối vào trung tâm, công bằng. Kết kẹt. Sóng xung kích một cái chớp mắt tứ bạo, Diệp Trần trong tay tinh ngân kiếm có như vậy một sát na cái kia xuất hiện vật mèo gấp như gọn sóng. Không tốt, Tinh ngân kiếm cực hạn nhanh đến rồi y. Hạ phẩm bảo khí tuy nhiên cứng cỏi dị thường, có thể thừa nhận chân nguyên quan chú, chỉ là đi theo Diệp Trần đến nay, tất cả lớn nhỏ chiến đấu đã trải qua rất nhiều, trong đó không thiếu thế lực ngang nhau khổ chiến, huyết chiến, như trước lần cùng Hàn Băng đao quyết đấu, tiêu được cho một lần chuyển bại thành thắng chiến đấu, nhưng bây giờ bất đồng, theo Diệp Trần bước vào tình cực cảnh trung kỳ, chân nguyên càng ngày càng tinh thuần, ngày càng mạnh mẽ, Tinh kiếm bản thân tiểu đã nhận. Lấy không ít áp lực Cùng hung danh hiển hách huyết ma chân nhân giao thủ mấy lần, tinh ngân kiếm rốt cục không chịu nổi gánh nặng, có tổn hại dấu hiệu. Huyết ma chân nhân nhìn ra Diệp Trần xấu hổ, ha ha cười, tiểu tử, bảo khí cũng là thực lực một bộ phận, chết đi. "Ven, ven, ven." Cầm trong tay màu đỏ như máu cây gậy, huyết ma chân nhân một gậy bổnh hướng Diệp Trần, mỗi một gậy đều lôi đỉnh và quân, quý trọng núi cao, buộc Diệp Trần cùng hắn cứng đối cứng. "Thanh liên hóa khí." Hư ảo thanh liên hiện hiện. Mấy chục trên trăm đạo kiếm khí phẳng phất gai nhím trên người gai nhọn hoát, siêu siêu kích đà bắn đi ra, đông nghịt một mảnh. Không có tác dụng đâu, phá cho ta. Huyết ma chân nhân không có khả năng buông tha cho tốt tình thế, màu đỏ như máu cây gậy điền cuồng tàn quét, kiếm khí chưa tới gần tới, đã bị nghiền áp nát bấy, chấn thành hư vô. Đoạn. Siêu. Một bước bước ra, huyết ma chân nhân đột ngột xuất hiện tại diệp trần trước người năm bước, một gậy nền đi qua. Quất kết dịch dịch. Tinh ngân trên thân kiếm ra quy tí, tí khe hở, giận người kim loại nổ đùng thanh em không ngơ tờ không dứt, sau một khắc, trăm ngàn đạo mảnh vỡ nổ ra. Tinh ngân kiếm, nắc. Ha ha, kiếm khách đã mất đi kiếm, nhìn ngươi tại sao cùng ta chống lại. Huyết ma chân nhân thoải mái vô cùng, tung hoành nam chắc vực nhiều năm, hắn không phải là không có cùng đính tiêm kiếm khách chiến đấu qua, hắn biết rõ, kiếm khách một khi đã mất đi kiếm, chiến lực tối thiểu giảm đi chu toàn, làm cho nguyên nhân này đúng là kiếm ý kiếm ý bám vào trên thân kiếm mới có thể phát huy ra lớn nhất uy năng, mất đi kiếm, kiếm ý tương đương phế bỏ, tối đa tăng phúc thoáng một phát chân nguyên lực công kích mà thôi. Không khí xe rách, huyết quang bủ về phía diệp chân đầu, cái kia tựa như xúc tu băng nhận còn muốn đáng sợ, dù là thân gợi nền không đến diệp Trần bị băng sát thoáng một phát, đầu lâu đều đứt gãy, giờ phút này đã mất đi kiếm, diệp Trần muốn cách không tiếp được huyết ma chân nhân công kích, cũng không phải dễ dàng như vậy. Xoạn. Xoạn. Xoạn. Diệp Chân thần sắc lạnh lùng, hai tay liên đạn, ba đạo thanh liên kiếm khí cách không kích đã bắn. Cái gì? Thể nội kích phát kiếm khí. Thân gọn về đỡ, lượng đạo kiếm khí bị chôn vùi, còn lại đến một đạo kiếm khí hướng phía Huyết Ma chân nhân cổ con đi, hisska zzzhi zzz zung động. Diệt. Huyết Ma chân nhân cho rằng theo thể đà nội kích phát ra đến kiếm khí sẽ không nhiều lợi hại, tay không hoánh hướng kiếm khí. Huyết thủy tiêu tung tóe. Huyết Ma chân nhân kêu rên một tiếng. "Hảo tiểu tử, chờ ta cầm xuống ngươi." sẽ để cho ngươi sinh tử không thể. Tay trái xương cốt đều xuất hiện, diệp Trần cái kia một đạo thanh liên kiếm khí coi như cơ nhận, chẳng những đem hắn hộ thể chân nguyên cho mổ ra đến, vẫn còn bàn tay của hắn thượng lưu lại huyết nục mơ hồ vết kiếm. Vốn, huyết ma chân nhân nếu như cẩn thận một điểm, dù là tay không cứng rắn loành kiếm khí, cũng chưa chắc hội bị thương, có thể hắn đem cái này đạo kiếm khí trở thành bình thường kiếm khí. Thanh liên kiếm khí có hạn, cho dù toàn bộ kích phát, đều rất không có khả năng làm bị thương huyết ma chân nhân. Xem ra, phải vận dụng màu đỏ như máu nham thạch ở bên trong trung phẩm bảo kiếm, hy vọng nó không phải phế phẩm. Diệp Trần rất lo lắng, lo lắng lấy được như cũng là một kiện phế phẩm, không chịu nổi chân nguyên quán chú. Như vậy, cũng chỉ có thể tránh lui ba thước rồi y, hắn còn không có tự đại đến tay không chống lại huyết ma chân nhân trình độ. Chữ vật linh dưới ánh sáng âm u lập lòe, màu đỏ như máu nham thạch xuất hiện tại Diệp Trần trên tay. Lúc này, huyết ma chân nhân ép đi lên, một gậy ném ra. Tay nắm lấy nham thạch mặt ngoài chui kiếm, diệp Trần một chiêu nghênh đón tiếp lấy. Cơ giơ a cơ. Màu đỏ như máu nham thạch bạo toái, vô số đá vụn văng khắp nơi. Ngâm. Đột nột, một cổ kiếm ngân vang tiếng vang lên, chói mắt tam sắc quang hoa tràn ngập mà ra, chóa váng huyết ma chân nhân cùng diệp Trần con mắt, so tầm thường trung phẩm bảo khí cường lớn gấp 3 uy áp bộc phát. Đáng giận, cái thanh này trung phẩm bảo khí không giống tầm thường, cho dù không phải thượng phẩm bảo khí, cũng không xa. Huyết ma chân nhân nhìn không ra Diệp Trần trong tay bảo kiếm chi tiết, hoán hận mà nghi đến, cùng lúc đó, thế công của hắn càng cuồng mánh rô y, chiêu chiêu đoạt mệnh. Diệp Trần con mắt thoáng nhìn, bảo kiếm vỏ kiếm phong cách cổ xưa tự nhiên, cái kia tam sắc quang hoa là bạt kiếm ra một điểm, trên thân kiếm phát ra đấy, mà cái này tam sắc quang hoa co chu tờ đặc thủ tựa hồ là điệp ra cùng một chỗ, cũng không phải lẫn nhau dung hợp, là riêng phần mi nhờ tồn tại đấy. Ồ, trôi kiếm là ba cái. Diệp Trần kinh ngạc Nhưng trước mắt tình thế không để cho hắn nghĩ lại, ngón tay một vòng, màu xanh đầm kiếm quang phóng lên trời, đó đỡ ở huyết ma chân nhân một lần đoánh kích. Lôi thuộc tính trung phẩm bảo kiếm, bên trong còn có hai thanh. Diệp chân cuối cùng biết đạo chuyện gì xảy ra, thanh kiếm lầy trong vỏ, thậm chí có ba cái kiếm, hiện tại rút ra vẻn vẹn là trong đó một bả, những này đều không trọng yếu, quan trọng là, bảo kiếm cũng không phải phế phẩm, nếu không cũng ngăn không được huyết ma chân nhân một kích toàn lực. Thiên Tòi Vân Cầm trong tay màu xanh bảo kiếm Diệp trần chân nguyên vận chuyển, một kiếm bổ ra ẩn chứa lôi vân ý cảnh thiên thoái vân. Không khí bạo loạn, một đạo thô có nửa mét, trường mấy chục thức lôi quang quần ngoanh mà ra, vậy cũng bố huy năng so thiên lôi còn muốn hung manh mấy lần, lại để cho nhân sinh ra không thể ngăn cản nhỏ bé cảm giác. Đối mặt đạo này thực chất la mở kiếm quang lôi Đỉnh huyết ma thực trong lòng người hoàng hốt, căn bản không kịp né tránh, cũng không để cho hắn né tránh. Chân nguyên vận chuyển tới cực hạn, một gậy nên đón tiếp lấy. chương 345 kinh Hải San giết Huyết hồng sắc cùng Lôi đỉnh kiếm quang chạm nhau, không khí rồi đột nhiên cô đọng, bốn phía bùn khối xô đổ, lơ lửng ở giữa không trung, phương viên vài trăm mét phạm vi, trở thành một mảnh không có trọng lực khu vực, cho dù là đầu kia tùy thời đánh lén huyết ma phân thân, cũng bị lập tức sóng vừa đến, như hàm vũng bùn. Phản phất hơn 10 đạo Lôi đỉnh tập hợp cùng một chỗ bạo phá, cô động không khí thoáng cái bốc hơi, cùng bạo trùng kích sóng dùng siêu việt gấp 5 lần vận tốc âm thanh hoành hướng bốn phương tám hướng, cái loại nề khủng bố lực phá hoại Đủ để cho bất luận cái gì tình cực cảnh cường giả sợ, bởi vì hai người một lần giao kích, dưới nền đất trống rông xuất hiện một cái qua ngàn mét rộng, 200-300 mét cao chỗ trống, về phần bùn khối nham thạch ca cờ loa y, toàn bộ trấn trở thành một phấn. Như là một sóng sóng màu hồng sắc gió lốc, tại trống rông nội tung hoành tràn ẩm. Không thể không nói, huyết ma phân thân vận khí rất kém cỏi nó một mực bồi hồi tại diệp trần bốn phía, tìm kiếm ra tay thời cơ, không biết làm sao ra tay thời cơ không tìm được, chính mình trước đưa mệnh Nếu như nói chủng kích sóng mạnh nhất uy lực thì 10, huyết ma phân thân tối thiểu đã nhận lấy 8 tổn thương, trực tiếp chôn vùi thành hư vô. Không trong động, hai người giao thủ địa điểm, từng đạo 4 lượn lôi xà bắn ra, những này lôi xà loại nhỏ có cánh tay phầm trước, dài mấy chục thước đoảng, đại eo thô, dài đến vài trăm mét, dùng một loại điểm làm trung tâm, toàn bộ dưới mặt đất trống rống đều tại dày đặc lôi xà bao trùng xuống, mà theo mỗi một đầu lôi xà rút đánh ra đến, không khí lập tức xé rách, bốc hơi trên mặt đất nhiều ra một mảnh dài hẹp mấy chục thức đến vài trăm mét không đều, thơm bất khả chắc vết cháy. Phu cờ. Đầy trời lôi xả bạo động, huyết ma chân nhân hung khẩu một mảnh cháy đen, há mồm phun ra một ngụm khói đặc, lăng không bay rất ra ngoài. Ra ngoài ý định cường đại, tầm thường trung phẩm bảo kiếm có thể tăng phúc 3 4 thành lực công kích, ta tìm hiểu lôi vân ý cảnh cùng cái thanh này, lôi thuộc tính trung phẩm bảo kiếm âm thần phù hợp, đem lực công kích đẩy lên tới độ cao mới, đạt tới bốn thành đã ngoài, là trọng yếu hơn không phải những này. Dùng lôi thuộc tính trung phẩm bảo kiếm thi triển thiên thoái vân, cho ta một loại như cá gặp nước thoải mái cảm giác, một ít tắc tự nhiên mà vậy tiêu trừ, một khi ra tay, thiên thoái vân nước chạy thành sông dung hợp đến thức thứ bảy. Diệp trần sâu hít sâu một hơi, thiên thoái vân dung hợp đến thức thứ bảy, dựa theo suy đoán của hắn, thế nhưng mà tương đương với thanh liên kiếm pháp thức thứ 8 thanh liên nảy mầm ý lực, hơn nữa cũng không phải trước mắt 8 phần tiêu chuẩn, là 10 phần 10 thanh liên nảy mầm. Luận chiêu thức cùng ý cảnh Diệp Trần tại thiên toái vân đạt thành tựu cao, đủ để cùng tinh cực cảnh cực hạn cường giả tranh nhau phát sáng, khoảng cách hắn xưng bá tinh cực cảnh mục tiêu lại tới gần một bước. Làm sao có thể, hắn chiến lực như thế nào thoáng cái tăng phúc nhiều như vậy, dù là đã có được trùng phẩm bảo khí, cũng không nên lợi hại như vậy. Huyết ma chân nhân tuy nhiên phong bế Diệp Trần đánh chính diện, có thế cái kia mánh liệt lôi xà lại xuyên phá hắn hộ thể chân nguyên, cho hắn thương tổn không nhỏ. Huyết ma phân thân, ngưng. Bất chấp điều dưỡng thương thế Huyết ma chân nhân theo chữ vật linh giới trong mở ra một quả huyết hồng sắc hạt châu, hạt châu nghiền nát, huyết vụ tràn ngập, một đạo nhân ảnh chậm rãi ngưng kết thành hình. Rõ ràng là huyết ma phân thân. Chỉ có điều cái này đầu huyết ma phân thân đẳng cấp không kịp nổi chết đi huyết ma phân thân, gần kề tương đương với sơ bộ bước vào thượng vị huyết ma, cùng bình thường tình cực cảnh sơ kỳ cường giả chiến lược không sai biệt lắm. Huyết ma chân nhân tung hoành nam chắc vực mấy chục năm, không phải là không có trải qua huyết ma phân thân bị đánh chết sự kiện, có thể đối với hắn mà nói Huyết ma phân thân bị đánh chết tuy đau lòng, nhưng đối với hắn ảnh hưởng cũng lớn đến không tính được, bởi vì hắn có đem thượng vị huyết ma luyện chế thành huyết ma châu năng lực, hiện tại hắn chứa vật linh giới trong còn có 3 miếng huyết ma châu, bóc nát huyết ma châu liền có thể đủ một lần nữa ngưng tụ ra mới huyết ma phân thân. Vì hắn thi triển đại huyết ma giải thể đại pháp chuẩn bị sẵn sàng. Thâm Lam sắc trường kiếm vào vỏ, Diệp Trần căn cứ từ mình cảm ứng, rút ra thứ hai thanh bảo kiếm, thanh kiếm nổi nhan sắc trong suốt. Rõ ràng là một thuộc tính trung phẩm bảo khí, hắn bên trên phát ra vầng sáng cũng không thế nào lăng lệ ác liệt, lại dị thường cứng cỏi, giống như Hoang Nguyên bên trên cỏ dại, sinh sôi không ngừng. Lôi thuộc tính trung phẩm bảo kiếm phù hợp Thiên Phi Vân, một thuộc tính trung phẩm bảo kiếm phù hợp Thanh Liên kiếm pháp, trước thử xem uy năng vì sao. Chạm Thanh Sắc Trường kiếm vừa vào tay, Diệp Trần trong cơ thể Thanh Liên chân nguyên tới sinh ra vi diệu cảm ứng, đó là vô cùng phù hợp dấu hiệu, Diệp Trần một chút cũng không có ngoài ý muốn, Thanh Liên kiếm quyết thật là kiếm khách tu luyện công pháp Có thể không phải là không coi thuộc tính, cái này thuộc tính đúng là một thuộc tính. Cho nên nói, sở hữu tất cả thuộc tính ở bên trong, chỉ có một thuộc tính thích hợp nhất Diệp Trần. Thanh Liên Khai Sơn Dơ lên cao trường kiếm, Diệp Trần một kiếm đánh xuống. Đại địa như hạp cốc dạng nứt, là gần lấy cực lớn thanh liên kiếm quang đem cái này phương chống rông trực tiếp phân thành hai nửa, trùng kích hướng huyết ma chân nhân. Đại huyết ma giải thể đại pháp, phá cho ta. Gâu. Huyết ma phân thân rồi đột nhiên nhỏ một chút số. Vô cùng huyết quang hội tụ đến huyết ma thực trên thân người, hừng hực tiêu đốt, đáng sợ uy thế hơn xa tiểu huyết ma giải thể đại pháp. Trên thực tế, tiểu huyết ma giải thể đại pháp nhìn như lợi hại, nhưng lại có không lớn không nhỏ chỗ thiếu hụt. Cái này chỗ thiếu hụt chính thì không cách nào trên phạm vi lớn ra tăng tinh cực cảnh cường giả chiến lược, dù sao huyết ma chân nhân bản thân chỉ là tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, tự sáng. Tạo ra võ học lại có thể hoàn mỹ đi nơi nào, mà đại huyết ma giải thể đại pháp không giống với Đây là huyết ma chân nhân ngẫu nhiên thu được võ học, phẩm cấp không phải địa cấp đẳng cấp cao, là địa cấp đỉnh dai, không có đại huyết ma giải thể đại pháp, huyết ma chân nhân tại đỉnh tiêm tinh cực cảnh cường giả cũng không tính quá mức lợi hại, đã từng cũng sẽ không như vậy huy hoàng. Trầm trọng như núi bên trên có huyết hồng sắc hỏa diễm thiêu đốt, hỏa diễm hình như có linh tính, ngưng tụ ra từng đoàn từng đoàn đầu lâu, những mày đầu lâu to như vạc nước, khiến cho căn này coi như có vài chục mét lớn nhỏ, tại huyết ma chân nhân huy động xuống, ầm ầm đánh tới hướng kiếm quang. Ừm ừm. Toàn bộ chóng rống triệt để sổ đổ, the tờ khí kình vòi rồng phóng lên trời, sẽ rách một tầng lại một tầng thông đạo, không ít tinh cực cảnh hậu kỳ cường giả ở vào sóng và trong phạm vi, nhẹ thi bị thương, nặng thi được gấp thêm cùng một chỗ khí kình sẽ thành phấn vụn, cái chết không minh bạch. Ai tại giao thủ? Cái này động tinh quá kinh khủng a. Hình như là huyết ma trần nhân, chẳng lẽ cùng hắn quyết đấu chính là huyết kiếm khách? Có lẽ không sai biệt lắm, trong loạn tăng cương Chỉ sợ chỉ có huyết kiếm khách có thể chống lại huyết ma chân nhân, hai người đều là nổi danh loa y người hung á cờ, hung nhân. Động tinh thật sự quá lớn, cảm ứng được người không phải một cái hai cái, tám phần đã ngoài người cũng biết có hai cái đáng sợ đính tiêm tinh cực cảnh cường giả tại chiến đấu. Bất quá bọn hắn không thể tưởng được có ai là huyết ma chân nhân đối thủ, đương nhiên nghĩ đến huyết kiếm khách. Huyết kiếm khách nữ mày, hắn một người trong là huyết ma chân nhân, cái khác, rất lạ lẫm có lẽ là tiềm tu nhiều năm lão ngon đồng. có ý tứ Không biết nam chắc vực lù cờ na ho xuất hiện một cái cao thủ đứng đầu. Huyết kiếm khách thân hình loay lên, bất luận cái gì ngăn trở ta y hàn ở phía trước trở ngại vật đều bị cắt mở, nhanh chóng tới gần giao chiến địa điểm. Người trẻ tuổi kia quả thực khủng bố, liền huyết ma chân nhân đều không làm gì được hắn cả, được rồi, loạn táng cương bảo khí còn nhiều, rất nhiều, không cần phải đi chọc bọn hắn. Trương huyền nghe được sau lưng động tĩnh, âm thầm tắc lưu hới. Có đại huyết ma giải thể đại pháp thăng phúc. Huyết ma chân nhân cuối cùng chặn Diệp Trần một kiếm, lúc này hắn tại do dự, tiếp tục cùng Diệp Trần liều xuống dưới, đến cùng có đáng giá hay không được, hắn là tự phụ, nhưng còn không có là tự nhiên phu đến vô tri tình trạng, giết một ga hơi yếu đính tiêm tinh cực cảnh cường giả đều khó càng thêm khó, sát xuất thành công không đến bảy thành, muốn giết Diệp Trần, không phải muốn giết cứ giết, có thể bảo chứng không bị thương thì tốt rồi. Quả nhiên, một thuộc tính trung phẩm bảo kiếm mơ ý được là thích hợp nhất ta đấy. Một chiêu thanh liên khai sơn liền có thể chống lại huyết ma chân nhân một kích toàn lực. Thanh liên chân nguyên một sóng song quán chú đến trạm thanh sắc trường kiếm ở bên trong, diệp trần trên người kiếm thế sinh sôi không ngừng, không lơ tờ không dứt, có càng ngày càng nghiêm trọng dấu hiệu. Lòng đất rất sâu địa phương. Vèo. Một đầu dài nhỏ huyết ảnh lóe lên rồi biến mất, chỉ nghe phù một tiếng, một gã tinh cực cảnh hậu kỳ cường giả cái trán bị xuyên thủng, một thân tinh nguyên thôn phệ sạch sẽ. Cùng lúc đó, địa phương khác cũng có tình này hình phát sinh diệp chân dưới đáy vài trăm mét chỗ, Trương Huyền hét to, "Cùng ai. Hồ quang tập tránh, giao thoa tung hoành, cờ. Dài nhỏ huyết ảnh tốc độ quá nhanh, Trương Huyền chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, có đồ vật gì đó chui vào đến trong thân thể, tinh nguyên nhanh chóng sói mòn. Phu cận, huyết kiếm khách đồng dạng đã tao ngộ dài nhỏ huyết ảnh tập kích. "Không tốt, là huyết sát thú." Huyết kiếm khách gần đây thập phần phong rong, hiếu chiến, thế nhưng mà giờ này khắc này, hắn chỉ có một tâm tư, cái kia chính là trốn. Trốn càng xa càng tốt. Dã nhỏ huyết ảnh cũng sẽ không lại để cho huyết kiếm khách đơn giản đào thoát, một kích liền xuyên thủng bờ vai của hắn, cái này còn là vì huyết kiếm khách tốc độ quá nhanh, nếu không một kích này không phải của hắn bả vai, mà là cái chán hoặc là trái tim. Lưu Quang huyết đột. Sinh tử tồn vong chi tế, huyết kiếm khách trong ánh mắt buộc phát ra đáng sợ hào quang, một kiếm chặt đứt dài nhỏ huyết ảnh, chất thân hóa huyết hồng kiếm quang, tốc độ bạo tăng gấp đôi. Phain. Dưới mặt đất phá vỡ. Huyết kiếm khách vọt tới Diệp Trần cùng Huyết Ma chân nhân giao thủ địa phương. Huyết kiếm khách. Huyết Ma chân nhân trên mặt hiện lên kiêng kỵ thần sắc, Diệp Trần không có xuất hiện trước khi, hắn để ý nhất chính là Huyết kiếm khách, gặp đối phương xuất hiện ở chỗ này, lòng cảnh giác tăng nhiều, sợ hắn và Diệp Trần liên thủ, đem hắn ở lại loạn tăng cương. Huyết kiếm khách phản phất không có chứng kiến Huyết Ma chân nhân, điên cuồng bỏ chạy. Chuyện gì xảy ra? Hắn bị thương. Diệp Trần chứng kiến Huyết kiếm khách trên vai trái có một cái lỗ máu. Dùng huyết kiếm khách không kém sắc huyết ma chân nhân thực lực, có ai có thể gây tổn thương cho hắn, không đúng, huyết kiếm khách đang chạy trốn, có cái gì đuổi theo tới, Diệp Trần ra đầu tê dần, không chút nghĩ ngợi, theo sát tại huyết kiếm khách sau lưng, cường đại linh hôn lực phóng thích ra, dưới nền đất một đầu ra y đạt mấy chục thức dài nhỏ huyết ảnh dùng tốc độ khủng khiếp xuyên thẳng qua, Diệp Trần từ đối. Phương trên người cảm nhận được một loại trước nay chưa có uy hiếp, hắn có dự cảm, nếu như vận khí không tốt, hắn sẽ chết tại loạn tăng cương a là huyết sát thú. Huyết ma chân nhân ga hô the tờ một tiếng, trong thanh âm có không cách nào tưởng tượng sợ hãi, quanh một tiếng, hắn cũng bắt đầu chạy trốn, vì để cho tốc độ siêu việt đỉnh phong, thậm chí bốc cháy lên chính mình khí huyết. Bá. Dây nhỏ huyết ảnh đuổi theo, lối vào thủ đoạn phẩm chất huyết ảnh chia ra làm ba, truy kích ba người, như là mở xin xúc tu. Không có bất kỳ lo lắng, ba người đều bị thương, huyết kiếm khách trái thối bị xuyên thủng, huyết ma chân nhân phần bụng bị xuyên thủng, Diệp Trần hơi tốt một chút. Dựa vào phân thân hóa ảnh khinh công siêu cường né tránh năng lực, vẹn vẹn là cánh tay bị lao thoáng một phát, nhưng chỉ vẹn vẹn lần này, Tưu mang đi số lượng không ít tinh nguyên, nhưng cái kia tinh nguyên là võ giả tu luyện căn bản. Diệp Trần hít một hơi linh khí, quá cường đại. Ba người thực lực cường đại, có thể tại huyết sát thú một kích hạ cam đoan bờ tử tử, có thế những người khác lại không buồn sự này. Chạy mau a. Huyết sát thú lao tới rồi. Cứu ta. Trong lúc nhất thời, loạn táng cương dưới nền đất vang lên từng đợt kêu thảm thiết chương 346, hậu quả thật không tốt. Đây là vật gì? Diệp Chân một bên chạy trốn. Bên cạnh lộ ra suy tư thần sắc, có thế mà hắn như thế nào nhớ lại, đều không có dài nhỏ huyết ảnh nhớ lại, căn cứ linh hồn lực cảm ứng, Diệp Chân đoán được, dài nhỏ huyết ảnh thực lực đã vượt ra khỏi đỉnh tiêm tinh cực cảnh cường giả cấp độ, đạt đến tinh cực cảnh cực hạn cường giả cấp bậc, cũng chỉ có tinh cực cảnh cực hạn cường giả cấp những sinh vật khác mới có săn giết đỉnh tiêm tinh cực cảnh cường giả năng lực. Bất kể như thế nào, phải rơi xa loạn tăng cương, tại đây giải nhỏ huyết ảnh không chỉ một đầu, nếu là bị hai cái vây quanh, còn sống tỷ lệ không cao hơn hai thành. Dài nhỏ huyết ảnh lực công kích thập phần cường đại, đáng sợ hơn chính là, huyết ảnh tờ áp kích tốc độ nhanh không thể tưởng tượng, Diệp Trần tự nhận là gặp được tinh cực cảnh cực hạn cường giả, đều khó có khả năng thoáng cái bị thương, nhưng lần này xưa nay chưa từng có bị thương, tinh nguyên có chút tổn thất. Vèo! Sau lưng có rất nhỏ tiếng xé gió đến Diệp Trần cơ hội là tiềm thức thi triển ra phân thân hóa ảnh nhẹ, thân thể một phân thành hai, sau một khắc, huyết ảnh lao cổ tháo chạy qua, tựa hồ cảm ứng được không có đánh trúng vật dụng thực tế, dài nhỏ huyết ảnh hướng phía bên phải một cuốn. Cờ giác. Huyết ảnh phán đoán sai lầm, bên phải đấy, Diệp Trần, chỉ là một cái chân khí tan ảnh. Đoạn. Tay trái thực trong hai chỉ ngỗ lên, kiếm khí ngưng mà không phát, lăng không sẽ qua, thổi phu một tiếng, một đoạn huyết ảnh bị đoạn xuống dưới, huyết khí tràn ngập. Lưu quang huyết độ. Bạo. Huyết kiếm khách lần này đã có kinh nghiệm, tinh thần lực cảm ứng được phía sau có chấn động nổi lên, lập tức làm ra phản ứng, bên ngoài cơ thể một tầng cực lớn huyết sắc cạo sạch tầm ẩm nổ, chế tạo ra mạnh mẽ sóng xung kích, sóng sung kích tuy nhiên không làm sao hơn huyết ảnh, nhưng không thể nghi ngờ giảm bất hắn tờ ẩm tờ kích tốc độ, cũng khiến cho tốc độ của mình tăng vọng. Xoẹt. Người như kiếm quang, huyết kiếm khách thân hình lué lên rồi biến mất, đem diệp trần cùng huyết ma chân nhân vung mà rất xa. Huyết ma chân nhân không hổ là năm đó kiểu ru ráo đính tiêm quỷ tướng, hắn khẻ kêu một tiếng, hai tay sau này bãi xuống, như là giang sơn trèo thuyền, chế tạo dịch khủng bố động lực, khó khăn lắm nẽ qua trí mạng công kích, chỉ là bám vào trên người hắn huyết ma phân thân lại héo rút một vòng, chỉ lợi hạ nhi đồng lớn nhỏ. Xeo xeo. Đúng lúc này, một hồi dị thường bén nhọn tiếng kêu rẽ văng lên, vô hình vợn sóng điên cuồng khuyết tán ra, đem dịp trần ba người đều bao phủ ở bên trong. Không tốt. Huyết kiếm khách cùng huyết ma chân nhân ngay ngắn hướng biến sắc, bọn hắn chỉ cảm thấy ý nghĩ một thoáng mặt, có chút hỗn loạn, thúc dục đến cực hạn chân nguyên trầm lại. Diệp Chân đồng dạng cảm nhận được sóng âm bên trong tâm thần công kích, quyết đoán cắn chốt lưới, thúc dục nghiêng ý bảo vệ tâm thần, đem tâm thần công kích ngăn cách tại bên ngoài. Nguy hiểm thật, nếu như là tại trong quyết đấu, đối thủ đến thượng một chiêu này, quả thực là hẳn phải chết kết quả. Diệp Chân ra đầu run lên, thanh liên chân nguyên vận chuyển tới cực hạn, từ phía sau lưng phun ra đến khí lưu sắc bén như cạo từng đạo, một mảnh dài hẹp, có thể chém giết một mảng lớn bao nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả, cho dù là tình cực cảnh sơ kỳ cường giả, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ cũng muốn trọng thương. Bùn đất mở ra, theo biểu hiện ra xem, lề sách bề mặt sáng bóng trơn trượt trong như gương, phản phất tỉ mỉ đa nhờ bo nở rễ qua. Tiểu Hôn Đãn, lưu đứng lại cho ta. Huyết Ma chân nhân sau Diệp Trần không ít, chứng kiến Diệp Trần trốn ở phía trước, diện mục dữ tợn, hàm tuyết trắng, run tay hướng Diệp Tiêm bắn đà ra một quả huyết ma châu. Bạo. Huyết ma châu có thế cô động ra một đầu thượng vị huyết ma, một khi bạo tạc nổ tung, uy lực tương đương với một đầu thượng vị huyết ma tự bạo, màu đỏ như máu sóng xung kích trực tiếp đem diệp trần phía trước không gian nổ thành một mảnh hư vô, không khí lưu động quỷ dị, tạo thành thời gian tĩnh chỉ biểu hiện giả dối. Huyết kiếm thuật. Huyết kiếm khách cùng huyết ma chân nhân muốn không như mà hợp, đều ý định đem diệp trần lưu lại, trước ngăn cản huyết sát thú một thời gian ngắn, cho bọn hắn tranh thủ cơ hội, bọn hắn tin tưởng, dùng Huyết sát thú lượng trong vòng 3 chiêu còn giết không được hắn, mà 2 3 chiêu thời gian, bọn hắn hoàn toàn có năng lực thoát đi. Diệp Chân sắc mặt tâm trầm, huyết ma chân nhân một kích bạo phá tuy nhiên không thể làm bị thương hắn, nhưng là sóng xung kích lại để cho tốc độ của hắn hạ thấp đến năm được không dừng lại, nhưng lại đang không ngừng xuống giảm, trừ lần đó ra, huyết kiếm khách cạo khí càng thêm chí mạng, chỉ cần hắn không áp dụng đối sách, cái này một cạo có thể đã muốn hắn nửa cái mạng, không, có bất kỳ lo lắng. Đây là ca cỡ người bước ta đấy, muốn lưu lại mọi người cùng nhau lưu lại Diệp Trần tại cao tốc trung truyền thân ánh mắt lạnh như băng cực kỳ kinh hãi chốt hàm lớn lao áp lực thanh liên Liênẩy mầm thanh Liên tham dẫn chạm màu xanh trường kiếm ra khỏi vỏ cạo sạch trang ngập thanh liên cạo thức thứ 8 nửa trước chiêu cùng phần sau chiêu một hơi thi triển đi ra mục tiêu đúng là huyết kiếm khách cùng huyết ma chân nhân tiểu tử người muốn chết huyết kiếm khách công kích Diệp Trần cảm thấy là đương nhiên đem làm diệp Trần bắt đầu công kích hán tức giận trong lòng như núi lửa bộc phát Lúc này đây thoát đi thăng thiên, hắn sẽ không để cho Diệp Trần sống khá giả, tự như là lúc trước hắn bằng vào đáng sợ kiên nhẫn, tiêu diệt một cái thất phẩm tông môn. Huyết ma chân nhân tắc thì sinh ra một điểm sợ, Diệp Trần người này, là hắn gặp được uy hiếp địch nhân lớn nhất một trong, thực lực ngược lại là tiếp theo, nhưng này cổ chơi liều, căn bản không giống như là một người tuổi còn trẻ, phản phất phật trải qua trăm ngàn tràng huyết chiến, thời khắc mấu chốt, hắn có thể đem cánh mạng không để ý, tạo sạch từ thịnh chuyển suy, lại từ suy chuyển thịnh Bởi vì chưa bao giờ được chứng kiến thanh liên nảy mầm vĩ lực, huyết ma chân nhân cùng huyết kiếm khách đều ăn hết một cái án khuy, lén bị thiệt tỏi tốc độ theo mấy lần vận tốc âm thanh trực tiếp xuống đến linh, nhất là huyết ma chân nhân, trước khi cùng Diệp Trần chiến đấu lúc bị thụ bị thương, sau này con trai, bạn, lui hơn 10 mét. Giai nhỏ huyết ảnh chợt lóe lên, chặn đường tại ba người phía trước. tựa hồ là đem Diệp Trần 3 người trở thành trong chi vật, giai nhỏ huyết ảnh cũng không đổi lấy công kích mà làm mở rộng như là dây thường thân thể, phong tỏa ở bất luận cái gì đột phá gấp độ. Tiểu tử, người rất có gan. Huyết kiếm khách trong lòng biết đột phá vô vọng, dưới mắt cục diện phải đi đối mặt huyết sát thú, không đánh mà chạy, có khả năng trở thành huyết sát thú cái thứ nhất săn giết mục tiêu. Diệp Chân biểu lộ bình thản, ngữ khí lại sát khí trùng trùng điệp điệp, "Huyết kiếm khách, vốn ta và ngươi cũng không ân đoán, đáng tiếc ngươi lần này làm một sai lầm cử động, hậu quả thật không tốt." Huyết kiếm khách không giận ngược lại cười, "A, cái gì hậu quả?" Diệp Trần trong miệng nổ ra một chữ, "Ha ha, ta còn là lần đầu tiên nghe được có người uy hiếp ta Huyết Kiếm khách, thật hoan nghiệm, thật lâu không có nghe được loại này uy hiếp toét ra miệng rộng, Huyết Kiếm khách lộ ra một ngụm sâm bạch hàm răng, "Tiểu tử, ngươi biết đắc tội ta Huyết Kiếm khách hội thừa nhận như thế nào thống khổ sao? Ngươi cho dù trở thành một cái vui lùa, đợi sắp chết một khắc này, ngươi đã biết rõ cái gì là không thể chống cự, ta muốn giết treo trên bầu trời Nhu Ý Kim Hoàng đạo nhân, hôm nay hắn đã chết rồi, ta muốn giết Thi Quỷ đạo nhân." Huyết ma chân nhân cũng ngăn không được, đồng dạng chết rồi, ta muốn giết người, trên trời dưới đất, ngươi trốn ở đâu đều chết, cho nên, sau này tuyên nguyệt, ngươi cùng với cậu đồng dạng, thỏa thích trốn A. Có thể là chưa từng cùng Diệp Trần đã giao thủ, huyết kiếm khách đối với Diệp Trần lời nói này cũng không khoái chỉ có huyết ma chân nhân dưới đáy lòng đột nhiên bước lên một hồi hàn khí, cùng Diệp Trần tiếp xúc càng lâu, càng có thể cảm nhận được tiềm lực của hắn, hắn đáng sợ, nếu như nói hắn là ma đầu, Diệp Trần chính là một cái sát thần Kẻ này chưa trừ diệt trong nội tâm khó có thể bình an hôm nay nhất định phải đem hắn lưu lại đương nhiên huyết kiếm khách là ác không thể thiếu trợ lực đơn thương độc mã đừng nói giết diệp Trần rồi y có thế theo huyết sát miệng thú trong thoát đi cũng khó khăn huyết kiếm khách ý của ngươi như thế nào không cần nói cái gì huyết ma chân nhân trực tiếp chân Nguyên truyền âm cho huyết kiếm khách hỏi đối phương thái độ huyết kiếm khách lạnh lùng nói huyết ma chân nhân ngươi cảm thấy đắc tội ta huyết kiếm khách người còn có lao động chân tay sao Vậy là tốt rồi, hai người chúng ta liên thủ, theo huyết sát miệng thú trong đảo thoát tỷ lệ vượt qua bốn thành, đến lúc đó cùng một chỗ đánh chết tiểu tử này, trừ phi hắn chết ở huyết sát miệng thú trong. Tự nhiên, bất quá ta xem hắn 8 phần sẽ bị huyết sát thú giết chết. Huyết kiếm khách đối với chính mình rất tự tin, hắn và huyết ma chân nhân đồng dạng, tung hoành nam chắc vực mấy chục năm, cái gì gió to mưa lớn không có trải qua, so huyết sát thú càng chuyện nguy hiểm đều có mấy lần mà Diệp Trần bất quá là cái mới ra đời đính tiêm tinh cực cảnh cứng giả, luận sinh tồn năng lực, xa xa so ra kém bọn hắn. Suy suy chi, bố trí tốt phong tỏa lộ tuyến, huyết sát thú bắt đầu công kích, dài nhỏ như con run thân thể bốn lượn xoắn động, đầu đôi riêng phần mi nhờ nhiều ra hai cái chi nhánh, đâm về Diệp Trần ba người. Cuối cùng một thanh kiếm không có bất kỳ thuộc tính, nhưng là có thế từ phía trên cảm nhận được phá hư khí tức, tự dùng nó thi triển nhanh cạo. Huyết sát thú tốc độ công kích quá nhanh Bình thường tốc độ công kích sơ hở quá hủy, chỉ có nhanh chi ý cảnh mới có thể cùng nó tranh phong. Vâng. Đệ tam trôi kiếm là một thanh màu đen trường cạo, cũng là dày nhất một bà cạo, kiếm vừa ra vỏ, trong không khí phá vỡ một đạo cha nở dê tha y chân không biết rách, đó là kiếm nhanh chóng cùng tạo bản thân uy năng chỗ sinh ra lực phá hoại, diệp Trần cũng không có quán trú bao nhiêu chân nguyên ở trong đó. Hảo Cường, cái thanh này chế đã kêu nó phá hư kiếm A. Huy động phá phôi kiếm, nhanh chi ý cảnh bắn ra. Trong hư không liền liệt quang cũng nhìn không tới, chỉ có thể nhìn đến huyết sát thú tờ hợp tờ kích tới hai cái dài nhỏ huyết ảnh nhao nhao bị đón đỡ ra, nửa bước khó gần. Huyết kiếm khách cùng huyết ma chân nhân với tư cách đính tiêm tinh cực cảnh cường giả bên trong cao đoan tồn tại, tự nhiên là tự nhiên mình bảo vệ tánh mạng tuyệt chiêu, chỉ thấy huyết kiếm khách cánh tay chấn động, trong tay huyết sắc trường cả ông ông tắc hưởng, cao tần rung động lắc lư, chật thân theo chế đi, ảo ảnh trùng trùng điệp điệp, như là ta ý hạ ở quanh thân có mấy cái gương. Địa cấp đẳng cấp cao bí kĩ kính tượng kiếm. Về phân huyết ma chân nhân, hắn mu màu đỏ như máu cây gậy, chế tạo ra một cái đường lớn lao xoắn động lực huyết hồng vòng xoáy, thân ở vòng xoáy trung tâm, huyết sát thú công kích một khi tiến đến, đầu tiên muốn đột phá vòng xoáy, các loại đợi uy hiếp được bản thân của hắn lúc, lực đạo cùng tốc độ đều có chỗ hạ thấp, ngăn cản cũng không thế nào khó khăn. Đại huyết ma giải thể nguyên bộ vũ kỹ huyết chi qua. Ầm ầm. Long đất sụp đổ, ba người cùng huyết sát thú chính diện quyết đấu lúc, cũng không có trước khi như vậy chật vật đương nhiên bọn hắn riêng phần mi nhở đều tin tưởng thời gian ngắn buộc phát tiềm năng khá tốt một lúc sau cuối cùng khó thoát khỏi cái chết cho nên trước mắt phản kháng chỉ là vì tìm kiếm bỏ trốn thời cơ Đông nhiên dưới mặt đất đột nhiên xông tới một thân ảnh cái này con người la mở ra chhônn tránh huyết sát thú hoảng hốt chạy bừa vợ im ma chạy tới ba người tầm đó cùng huyết sát thú khoảng cách gần đây tựu là cái lúc này diệp Trần ba người đều là tâm tư mẫn nhanh thế hệ lập tức bước ra nhanh lùi lại, tốc độ thôi phát đến trước nay chưa có đỉnh phòng, lựa chọn ba cái góc độ điên cuồng ra tốc. Huyết sát thú có một điểm không rõ, không biết nên truy cái đó một cái, nếu là chỉ có thể truy một cái, còn không bằng trước hết giết trước mắt con ngồi, dù sao với hắn mà nói, chỉ cần có thể thôn phệ tinh nguyên là được rồi, không sao cả ai đối với ai. a người này đồng tử phong đại, thần sát hoàng sợ, chơ mắt nhìn xem huyết sát thú xúc tu phá vỡ hộ thể chân nguyên, chui vào trong cơ thể của hắn. Chương 347, Kinh Diễm Thiên. Loạn táng cương mặt đất, một đoạn tấm bia đá vỡ ra, Diệp Trần tay cầm phá phôi kiếm, từ đó chui ra, rơi vào phủ cận càng lớn trên tấm bia đá. Ánh mắt ngưng tụ, Diệp Trần ánh mắt rơi vào vài trăm mét bên ngoài, chạy ra mặt đất huyết ma chân nhân cùng huyết kiếm khách. Huyết kiếm khách trong mắt hàn quang lập lòe, sắc khí tràn ngập, một đôi đen kịt đồng tử dần, dần dần nổi lên màu đo, chăm chú khóa chặt lại Diệp Trần, vỡ ra khỏe miệng dị thường âm trầm. Huyết kiếm khách Huyết Ma chân nhân bở môi giật giật, cho Huyết Kiếm khách chân nguyên truyền âm. Huyết Kiếm khách nắm thật chặt kiếm trong tay chuôi, không cần nhiều lời, cái này tiểu tạp chủng mệnh, ta đã muốn, ngươi ở một bên cho ta phụ trợ. Ngươi? Bị ngươi xem thường, Huyết Ma chân nhân có chút tức giận, bất quá chăm chú mà nói, hắn hiện tại hoàn toàn chính xác không phải Huyết Kiếm khách đối thủ, Diệp Trần cùng huyết sát thú mang cho thương thế của hắn hại điệp ra cùng một chỗ, lại để cho hắn chiến lực tối thiểu giảm đi hai 3 thành, mà chữ vật linh giới bên trong Huyết Ma châu Chỉ còn lại có cuối cùng một quả, đó là sinh tử tồn vòng chi tế mới có thể động dụng đấy, trên mặt lộ ra miễn cưỡng dáng tươi cười, huyết ma thực có người. Nói, tốt, ngươi là chủ lực, ta phụ trợ ngươi, hy vọng ngươi có thế một lần hành động đánh chết hắn. Trong nội tâm nghĩ như thế lấy, hừ, kẻ này không phải dễ đối phó như vậy đấy, muốn muốn giết hắn, không trả giá một điểm một cái giá lớn tuyệt đối không có khả năng, chờ các ngươi lưỡng bại cầu thường chiến lực giảm đi cũng đừng trách ta huyết ma chân nhân tâm ngoan thủ lạc rồi y, các ngươi tải phú toàn bộ là của ta. Một đôi hai, mặc dù có điểm miễn cưỡng, nhưng không phải là không có hy vọng trọng thương một người, ồ, oh, vật kia sông lên rồi y. Bỏ đi trong nội tâm uấn, Diệp Trần thân hình lóe lên, hướng phía kháng ma bảo lũ lao đi. Chạy. Huyết ma chân nhân có chút ngờ hoặc, đa y nghe được dưới mặt đất động tĩnh, không khỏi hoàng hốt, chỉ ít có ba bốn đầu huyết sát thú xông lên rồi y, không thể tưởng được Diệp Trần so với bọn hắn sớm một bước phát hiện. Một nghị đến đây, huyết ma chân nhân đối với Diệp Trần lòng kiêng kỵ quá nặng, đối với huyết kiếm khách nói, chúng ta cũng đi. Kháng ma bảo lũy. Diệp Trần đi thẳng vào vấn đề nói, loạn táng cương có huyết ma sinh vật vọt lên, khuyên các ngươi nhanh chút ít ly khai, nếu không về sau muốn đi cũng đi không hết. Huyết ma sinh vật, trường cái dạng gì, người cũng không đối phó được. Tiểu Bắc kinh ngạc nói. Diệp Trần gật gật đầu, thực lực phi thường đáng sợ, linh hải cảnh phía dưới, cơ hội không có người có thể đối phó chu NG. Ta cũng không phải đối thủ, hình dạng có điểm giống xà, nhưng không có đầu đuôi, cánh tay phẩm chất, mấy chục thước đến hơn trăm mét dài ngắn, tốc độ công kích nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Cánh tay phẩm chất, dài mấy chục thước, không phải là huyết sát thú A. Sinh bác song hùng sắc mặt đều trắng rồi, tựa hầu nghĩ tới điều gì thứ đồ vật. Huyết sát thú. Diệp Trần không có đem dài nhỏ huyết ảnh cùng thú liên hệ cùng một chỗ. Đại bác giải thích nói, huyết ma là từ nhân loại hoặc là yêu thú máu huyết cùng oán niệm trong sinh ra đời Huyết sát thú là từ huyết ma tinh hoa cùng oán niệm trong sinh ra đời, ngang cấp huyết sát thú so huyết ma lợi hại mấy lần không đứt, cực độ cường đại huyết sát thú thậm chí có thể hóa thành hình thú, đó là nó chung cực hình thái, mà một binh huyết sát thú ngưng tụ thành hình thú, ngang cấp dưới điều kiện, bất kỳ vật gì đều là nó con mồi, kể cả nhân loại. Mạnh như vậy, Diệp Trần tại loạn táng cương không thấy được qua hình thú huyết sát thú, nghĩ đến, những cái kia đều là bình thường huyết sát thú, có thể bình thường huyết sát thú thì có săn giết thực lực của bọn hắn. Nếu là đụng với hình thú huyết sát thú, cơ hội là thập tử vô sinh, có đi không về? ân huyết sát thú là huyết ma chiến trường đỉnh tiêm liệp thực giả, nhưng xuất hiện tỷ lệ rất nhỏ, mỗi mấy chục năm mới có thể nhiều lần xuất hiện một lần, đã chu nở dê đi ra, chúng ta mò mau, mau ly khai a Ta đoán dùng không được bao lâu, những cái kia lánh đời tinh cực cảnh cường giả đều đi vào huyết ma chiến trường. lãnh đời tinh cực cảnh cường giả, hẳn là tinh cực cảnh cực hạn cường giả A đoán chừng cũng chỉ có cái này số ít một ít người có thể cùng huyết sát thú chống lại dô y. Diệp chân gật gật đầu, đi loạn táng cương mục đã đặt tới, không cần phải tiếp tục lưu lại huyết ma chiến trường. Húng chi, nghe thiên lôi tán nhân đã từng nói qua, lôi chi ý cảnh càng tiếp cận cực hạn, càng khó linh ngộ dưới tình huống bình thường, chỉ có đi tam trọng thiên đệ nhất trọng thiên kinh diệm thiên đi tìm hiểu, nơi đó là lôi chi ý cảnh buồn nguyên, mà huyết ma chiến trường là một mảnh đứt gãy không gian, không có bầu trời b Khoảng cách kháng ma bảo lũy hơn ngàn dặm bên ngoài một tòa chuyển thống cửa đá bên cạnh, màu đo vòng xoáy không ngừng ra tốc, từng đạo bóng người biến mất ở trong đó. Hắn đi ra, Kim Hoàng trưởng lão cùng nham trưởng lão không có đánh chết hắn sao. Sự tình có chút không ổn, lập tức lại để cho truy hồn điểu theo dõi hắn. Diệp Trần tính toán không lộ chút sơ hở, tin tưởng Kim Hoàng đạo nhân sẽ không làm một tay chuẩn bị, dù sao huyết ma chiến trường rất lớn, cho dù tiến bào, cũng chưa chắc có thể tìm được hắn, chờ mình vừa ra tới sẽ thoát ly kim hoàng đạo tầm mắt của người, cho nên, bên ngoài nhất định bố trí ánh mắt. hử Giết một người là giết, giết hai cái cũng là giết, Diệp Trần rút ra chạm màu xanh trường kiếm, đối với linh hồn lực cảm ứng trong có dị động tinh cực cảnh cường lấy chém tới. a hắn phát hiện ta rồi. Huyết thạch liên đảo cùng sở hữu 36 tòa phân đảo, Diệp Trần chưa đi đến nhập huyết ma chiến trường trước khi, truy tung nhân mã của hắn có hơn 10 phê, mỗi một đám phân biệt có 3 gã tinh cực cảnh cường giả Cho nên khi hơn 10 nhóm người mã phân thành 36 phê, làm cho mỗi một đám chỉ có một gã tinh cực cảnh cường giả toa chấn, chỉ có huyết thạch liên đảo chủ ở trên đảo có hai gã tinh cực cảnh cường giả, lúc này, tên kia chuẩn bị thả ra truy hồn điểu tinh cực cảnh cường giả. Vừa có chỗ động tác, thê lương kiếm cùng liền phá không đánh nút lại, tốc độ cực nhanh lại để cho hắn cực độ hoảng sợ. Ầm ầm. Có trung phẩm bảo kiếm giá trị, diệp trần phát ra tới kiếm khí vô kiên bất tồi, đem phân đảo biên giới cho chém ra một cái lỗ thủng mà người này tính cực cảnh cường giả lập tức bị kiếm khí cắt thành hai nửa. Cái gì? Người này là ai? liền Huyền Không Đảo ngoại môn trưởng lão cũng dám giết. Hảo cương kiếm khí, tối thiểu là đỉnh tiêm tinh cực cảnh cường giả a. Không muốn gây hắn, đỉnh tiêm tinh cực cảnh cường giả liền thất phẩm tông môn đều duy sợ không kịp, cho bọn hắn, nam chắc vực đều không có ta môn nơi sống yên ổn. Phân đảo ở trên mọi người nghị luận nhau nhau, có thế không ai nhận thức dịp Trần, cho dù trong lòng có chỗ hoài nghi, cũng không dám nói lung tung. Ngắm nhìn bốn phía, Diệp chân đối với tình cảnh như thế cũng không có gì ngoài ý muốn. Thiên phong quốc là 36 nước trong nhỏ so sánh yếu một quốc gia, nhưng tinh cực cảnh cường giả thêm cũng có 10 cái tả hưu, như Đà La Quốc như vậy tương đối mạnh đại tiểu quốc, tinh cực cảnh cường giả chỉ sợ có 340, thêm lời mà nói, 36 tiểu quốc tinh cực cảnh cường giả chí ít có 6-700 tinh cực cảnh cường giả, thập đại trung đẳng quốc gia tinh cực cảnh cường giả thêm. Nữa, chừng 2.000-3.000 người, 4 nước lớn ra tắc thì so 36 tiểu quốc cùng thập đại trung đẳng quốc gia hợp đều muốn nhiều, vượt qua 5.000 người, cho nên, toàn bộ Nam chắc vực, tinh cực cảnh cường giả tiếp cận một vạn, tăng thêm không có môn phái, thích đến chỗ đi đi lại, lại lại tinh cực cảnh cường giả, 2 vạn không thành vấn đề. Có thế lượng trong vạn người, được xưng là đỉnh tiêm tinh cực cảnh cường giả không cao hơn 50 người, trong đó kể cả thập đại kiếm khách, thất đại đao khách, tinh cực cảnh cực hạn cường giả càng thiếu, hai cánh tay liền có thể đếm được tới. Một vị đỉnh tiêm tinh cực cảnh cường giả, lực uy hiếp còn là rất lớn, thất phẩm tông môn đều không muốn đi gây, trừ phi tông môn trong có tinh cực cảnh cực hạn cường giả toa chấn. Đương nhiên, lục phẩm tông môn cũng không phải quan tâm đỉnh tiêm tinh cực cảnh cường giả, dù sao lục phẩm tông môn có linh hải cảnh cường giả, một vị linh hải cảnh cường giả muốn giết đỉnh tiêm tinh cực cảnh cường giả, cách mấy trăm dặm có thể đánh chết. Mà Diệp Trần liền treo trên bầu trời nu y ngoại môn trưởng lão cũng dám đánh chết, bất kể là có bối cảnh, cũng hoặc là điên rồi tất nhiên không phải người dễ trêu chọc. Muối. Thân hình mở ra, diệp trần phá không ly khai huyết thạch liên đảo. Vô tận hồ trên nước, mây mù lợ lờ. Chân linh đại lục cùng sở hữu tam trọng thiên, đệ nhất trọng thiên là kinh diễm thiên, chỉ có tinh cực cảnh cường giả có thực lực đi vào, đệ nhị trọng thiên vi thái cực thiên, linh hải cảnh cường giả mới có thể sinh tồn, đệ tam trọng thiên là tiếp xúc ngoại giới hư không gần đây thiên đính thiên, là sinh tử cảnh vương giả sinh động địa phương, thực lực của ta tuy nhiên là đỉnh tiêm tinh cực cảnh cấp bậc Thực sự không thể đi Thái Cực Thiên. Thái Cực Thiên có cái gì, Diệp Trần không biết, Kinh Diễm Thiên có cái gì, Diệp Trần đồng dạng không biết, hiện tại hắn muốn đi đúng là Kinh Diễm Thiên. Trong hư không hiện lên một tia màu xanh ra trời ánh sáng, Diệp Trần phá vỡ tầng mây, vọt tới trên tầng mây 10 km, chỗ đó tựa hồ có một tầng màng mỏng. Phá cho ta. Ngưng tụ chân nguyên, Diệp Trần một kích điểm tại màng mỏng bên trên. Phun một tiếng, màng mỏng phá vỡ, vô cùng lôi điện thổ lộ xuống. Trong đó xen lẫn đáng sợ nhiệt độ cao cùng lăng lệ ác liệt lưỡi dao gió. Lôi nguyên khí, Hỏa nguyên khí, Phong nguyên khí. Diệp Trần trong lòng biết cái này là kinh diễm thiên bên trong các loại nguyên khí, kinh diễm thiên phía dưới nguyên khí tuy nhiên cũng chia thuộc tính, kỳ thật pha tạp, hôn tạp không chịu nổi, uy lực cũng không lớn, liền báo nguyên cảnh võ giả đều có thể chống lại, nhưng kinh diễm thiên bên trong nguyên khí cực độ thuần túy, không chứa một tiêu tạp chất, vừa rồi màng mỏng phá vỡ lập tức, tại các loại nguyên khí trùng kích xuống, Bão nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả đều bị cọ rửa thành. Cho tàn, cũng chỉ có hộ thể chân nguyên mới có thế kháng trụ cái này cổ thuần túy nguyên khí chúng kích, không tổn hại mảy may. Thân hình loại lên, diệp chân lướt vào kinh diễm thiên ở bên trong, mà tầng kia cách ngăn nhanh chóng đền bù. Cái này là kinh diễm thiên. Diệp chân phóng nhãn nhìn lại, cả phiến thiên địa chỉ còn lại có số lượng vài loại nhan sắc, lôi nguyên khí là cái loại lờ bóng ánh lam, phảng phất một đầu màu xanh ra trời dòng sông, khắp nơi cọ rửa. Cùng hắn nó nguyên khí phân biệt rõ ràng, nước nguyên khí là óng ánh bí lục, một mảnh dài hẹp từng đạo, đan vào cùng một chỗ, hỏa nguyên khí là óng ánh hồng, đến mức khủng bố nhiệt độ cao có thế đốt cháy hết thảy. Xuyên thẳng qua tại các loại nguyên khí ở bên trong, Diệp Trần tìm kiếm được so sánh rất thưa thất một nguyên khí. Ti ti ti tơ, Một nguyên khí cùng Diệp Trần hộ thể chân nguyên tiếp xúc, lập tức sinh ra phản ứng, xâm nhập trong cơ thể của hắn, đem vốn là một nguyên khí bên trong tạp chất cho sắp xếp đi ra. Thuần túy mục nguyên khí Bên trong thai ngén mộc chi sinh cơ, cẩn thận nhìn lại, một nguyên khí xếp đặt thập phần huyền ảo, dùng ta đối với một chi ý cảnh tìm hiểu, cũng chỉ có thể nhìn ra thất thất bát bát, một ít gì đó cực kỳ tối nghĩa. Diệp trần rãn ra một hơi, hắn biết rõ, như thiên lôi tán nhân theo như lời, muốn đem ý cảnh tìm hiểu đến cực hạn, cũng chỉ có tại kinh diễm thiên tiến hành, địa phương khác, cuối cùng có chỗ chối thiếu hụt. Về phần kinh diễm thiên phía trên thái cực thiên, là tìm hiểu đáo nghĩa địa phương. thiên Thi cũng không biết có cái gì huyền ảo rơi y. Nhắm lại hai mắt, Diệp Trần cảm ứng đến một nguyên khí xếp đặt, hy vọng theo những này xếp đặt ở bên trong, tìm hiểu một chi ý cảnh chân lý, vi nhảy vào tính cực cảnh cực hạn cường giả làm chuẩn bị. Chương 348, tinh cực cảnh cực hạn cường giả xuất động. Tại Diệp Trần tiến vào kinh diễm thiên ngày thứ 6, để nhất vị tinh cực cảnh cực hạn cường giả đi tới huyết thạch liên đảo, hắn thân mặc một bộ áo bào trắng, trên đầu đeo mũ rộng vành, hành tẩu tâm đó, như là một đám mây trắng phiêu động. Thanh giật trong lộ ra khó tả lăng lệ ác liệt chi ý. Thất đại đao khách đứng đầu Bạch Bảo đao khách. Là Bạch Bảo đao khách, nghe nói đao của hắn y đã đạt đến viên mãn cảnh giới, am hiểu chính là phong chi ý cảnh, một giới đao, đao khí như gió, khó lòng phong bị, vô cùng bất nhập. Kiếm khách cùng đao khách dễ dàng nhất trở thành tinh cực cảnh cực hạn cường giả, đã biết tinh cực cảnh cực hạn cường giả ở bên trong, có ba người là kiếm khách hoặc là đao khách, bất quả muốn nói mạnh nhất tinh cực cảnh cực hạn cường giả, còn phải kể tới thập đại kiếm khách đứng đầu. Vô tình tông hoạch tâm đại trưởng lão đùi hữu đạo. Cái này khó mà nói a Bạch bào đao khách có thế là có thêm một đao chém giết bảy tên tinh cực cảnh hậu kỳ cường giả ghi chép, nam chắc vực đến nay không người có thê phá. Đối với bạch bào đao khách đến, huyết thạch liên đảo ở trên mọi người thập phần khiếp sợ, linh hải cảnh không xuất ra, bạch bào đao khách bọn người tương đương với tinh cực cảnh cường giả bên trong vương, lực uy hiếp so với thất phẩm tông môn chỉ có hơn chứ không kém. Từng cái tông môn đều dùng Bồi dưỡng được Bạch Bảo đao khách cao thủ như vậy vậy vang, dù sao linh hải cảnh không phải nói Bồi dưỡng tiểu Bồi dưỡng, cái kiêu cờ ơn ở thiên đại cơ duyên cùng tiên phú. Huyết sát thú mấy chục năm khó gặp, trong cơ thể tồn tại rèn luyện ý chí huyết sát thạch, ý chí càng cường, đột phá linh hải cảnh hy vọng càng lớn, trời cũng giúp ta. Bạch Bảo đao khách chỗ ở khoảng cách huyết thạch liên đạo rất xa, lần này đến tinh vực hồ là tìm kiếm một ít linh thảo, ai ngờ đến nghe được huyết ma chiến trường xuất hiện huyết sát thú tin tức. Lập tức tốc độ cao nhất chạy tới, huyết sát thú trong cơ thể huyết sát thạch thế nhưng mà đột phá đến linh hải cảnh một cái mấu chốt, thiên phú tuyệt đỉnh người, có thể nhanh hơn trở thành linh hải cảnh cứng giả. Tại tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong cứng giả, tắc thì có một tia đột phá cơ. Hội, quả thực là linh hải cảnh phía dưới võ giả tất tranh giành chi vật. Huyết ma chiến trường 2 tầng không gian bài xích linh hải cảnh cứng giả, bên trong, dùng tinh cực cảnh cực hạn cường giả vi tôn, vi vương dù là vận khí lại lệch cũng có thể được đến một lượng khỏa huyết sát thạch. Bạch bào đạo khách kềm chế kích động chi sắc, một bước bước ra, lướt vào huyết hồng sắc vòng xoay trong. Huyết ma chiến trường 2 tầng không gian. Huyết kiếm khách cùng huyết ma chân nhân cũng không truyền đưa ra ngoài một mực đứng ở kháng ma bảo luy trong. Huyết sát thạch có thể rèn luyện võ giả ý chí, 5 năm trước Hắc Long đế quốc đấu giá hội trên, đột nhiên xuất hiện một khỏa huyết sát thạch bán đi hơn 40 vạn khối trung phẩm linh thạch giá cao, mà cái kia một khối huyết sắt thạch cũng không phải rất lớn. Thế nhưng lại để cho huyền không sơn hạch tâm đại trưởng lao trở thành tinh cực cảnh cực hạn cường, giả, có hy vọng đột phá đến linh hải cảnh, ta và ngươi nếu là có thể đạt được một khỏa huyết sát thạch trở thành tinh cực cảnh cực, hạn cường giả cũng không khó. Huyết ma chân nhân nói không tâm động là không thể nào nếu không cũng sẽ không ở lại kháng ma bảo lũy trong không xuất ra đi. Huyết kiếm khách nói, ngươi nhận thức cho chúng ta có cấp lấy huyết sát thạch thực phương sao. Cấp lấy huyết sát thạch là không thể nào nhưng huyết sát bạn sinh thạch không phải là không có hy vọng các loại đợi sở hữu tất cả huyết sát thú lao ra loạn tăng cường tựu là cơ hội của chúng ta huyết sát bạn sinh thạch tác dụng không có huyết sát Thạch đại nhưng chỉ cần số lượng đủ nhiều hay vẫn là rất hữu dụng đấy huyết sát bạn sinh thạch huyết kiếm khách có một tiêu ý động đặt tới hắn hiện tại cấp bậc cơ hồ khó có tiến triển còn nếu là ý chí đạt được rèn luyện tìm hiểu ý cảnh không thể nghi ngờ hội đơn giản rất nhiều đối với kiếm ý cũng có một ít tác dụng Là trọng yếu hơn là, ý chí là đột phá linh hải cảnh mấu chốt không có ai không muốn trở thành vi linh hải cảnh cường, giả, cùng lục phẩm tông môn bình khởi bình tọa đến lúc đó, toàn bộ nam chắc vượt tương đương với hắn hậu hoa viên. Mà huyết ma chân nhân mời huyết kiếm khách cũng không phải tâm địa tốt, các nguyện chia đều thu hoạch, là vì dùng phòng ngừa vạn nhất, vạn nhất loạn táng cương ở chỗ sâu trong còn có huyết sát thú, hai người cùng một chỗ lời mà nói, chỗ nở trao ý đế kho y chê tờ tỷ lệ thiên tăng, một người gặp được huyết sát thú đó là hưu tử vô sinh Quyết định vậy nha, ngươi cũng đừng đùa nghịch cái gì bị bợm. Huyết kiếm khách vẫn còn có chút kiêng kỵ huyết ma chân nhân ấy. Huyết ma chân nhân cười nói, ngươi có thể yên tâm, hợp tác cùng có lợi, phân tắc thì lưỡng tệ, đạo lý này ta và ngươi đều hiểu. Hừ, đợi chuyện này rối y, ta muốn tiểu tử kia trả giá cực lớn một cái giá lớn. Huyết kiếm khách thần sắc lánh khốc, khuôn mặt giữ tợn. Nghe vậy, huyết ma chân nhân âm thầm nhìn có chút hạ hê, thân phận của hắn so sánh đặc thù, không thể quang minh chính đại xuất hiện tại thế nhân trong mắt cho nên chỉ có thể đuổi giết Diệp Trần, không dám đi trực tiếp tiêu diệt Lưu Vân Tông. Nếu như hắn làm như vậy, có khả năng lọt vào chúng nhiều cường giả vây giết, thậm chí hội đưa tới Linh Hải Cảnh khuyển có thế, huyết kiếm khách tắc thì bất đồng, tiêu diệt một cái Tông Môn không phải lần một lần hai dô y, nhưng cái kia Linh Hải Cảnh. Đại năng cũng lười được qua nở những chuyện này, dù sao Nam chắc vực Tông Môn phần đông, nhiều thiếu một cái trên cơ bản không thấy tiếng nổ. Tam Trọng Thiên Đệ nhất Trọng Thiên Kinh Diễm Thiên Thuận ý một nguyên khí tiếp cận nhất một chi ý cảnh buồn nguyên Những lời này một điểm đúng vậy Tại kinh diễm thiên bên ngoài Muốn theo thực vật trên người tìm hiểu một chi ý cảnh Khó khăn không cách nào tưởng tượng Mà ở chỗ này Sở hữu tất ca huyền ảo đều ẩn chưa ở bên trong Chỉ cần đi mặt đối mặt tìm hiểu Ngắn ngủn vài ngày Diệp Trần tại một chi ý cảnh bên trên đã có nhảy vọt tiến triển Trong đó tuy có ngộ tính nguyên nhân Ha nếm cũng không phải kinh diễm thiên thích hợp tìm hiểu ý cảnh Thanh liên Diệp Trần trong con mắt nổi lên một tia thánh ý, tách ra, Trảm Thanh Sắc Trường kiếm ra khỏi vỏ, một vòng thanh sắc kiếm quang dung nhập đến vô cùng vô tận một nguyên khí trong. Kinh người một màn phát vi như thanh sắc dòng sông giống như một nguyên khí ở bên trong, một đóa thanh liên chậm rãi sinh trưởng, cái kia cũng thực cũng ra do y quá trình, cho người một loại tận mắt thấy thanh liên hạt giống phát triển đến thanh liên tráng cảnh, chất, thanh liên trung ương cũng có một đóa hoa sen tách ra, hạn hiện ra nhàn nhạt tím sắc. Thanh liên giả thiên. Một kiếm ra, Diệp Trần kiếm thứ hai theo sát lấy mà đến. Thanh Liên Phảng phát ăn hết đại thuốc bổ, trong nháy mắt phát triển đến cao vài chục trượng đại, hoa sen chống thiên, dễ cây đâm vào một nguyên khí bên trong, tuy hai mà một. Hô. Trầm rãi thở ra một hơi tức, Diệp Trần trên mặt lộ ra dáng tươi cười, có thanh liên kiếm pháp làm tham chiếu, quả nhiên so tự nghĩ ra kiếm chiêu cùng ý cảnh dễ dàng rất nhiều, mấy mấy ngày thời gian, Một tri ý cảnh đạt thành tựu cao liền cùng lôi chi ý cảnh không sai biệt lắm, đồng dạng đạt đến cực hạn trình độ. Nước lên thì thuyền lên, Thanh Liên kiếm pháp thức thứ 8 Thanh Liên nảy mầm thuận thế đại thành, uy lực so về Thiên Toái Vân còn muốn thiên, thậm chí muốn vượt qua Chu Tâm một kiếm. Tựa hồ có chút vấn đề, Lôi Tri ý cảnh đạt đến cực hạ, bắt đầu cùng Vân Tri ý cảnh đã có không cân đối, Mục chi ý cảnh cũng là như thế, cùng Thủy ý cảnh sinh ra khác nhau, xem ra, một khi đột phá ý cảnh phàm chủ, sở hữu tất cả đồ vật đều sẽ tự động tách ra, các loại đợi cảnh giới vậy là đủ rồi, mới có thể tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau. Từ khi Lôi chi Ý Cảnh đạt đến cực hạn diệp Trần tự nghĩ ra dung hợp kiếm chiêu Thiên Toái Vân Tiểu không hề dùng Vân Chi Ý Cảnh thành chủ đạo, mà là dùng Lôi chi Ý Cảnh thành chủ đạo, thậm chí Lôi Tri Ý Cảnh bắt đầu bài xích Vân Chi Ý Cảnh cho rằng Vân Chi Ý Cảnh là vướng hữu, liên lụy nó đột phá đến rất cao cảnh giới. Đã kêu ngươi thanh một kiếm a? Ba cái kiếm, chỉ có Phá Phôi kiếm nổi danh, Diệp Trần nghĩ nghĩ, cho chạm thanh sắc trưởng kiếm lấy cái thông tục dễ hiểu danh tự, gọi Thanh Ngục. Đột phá ý cảnh phạm chủ không có đơn giản như vậy. Hiện tại bắt đầu tìm hiểu thủy ý cảnh a. Kinh Diễm Thiên ở bên trong, chỉ có so sánh thông thường nguyên khí như kim nguyên khí, một nguyên khí, thủy nguyên khí, hỏa nguyên khí, thổ nguyên khí, lôi nguyên khí, phong nguyên khí vân vân, như hư vô mở mịt nguyên khí, một số gần như tuyệt tích, vân nguyên khí tiểu thuộc vào trong đó một loại. Sở hữu tất cả nguyên khí trong thủy nguyên khí càng giống dòng sông, có thủy nguyên khí giếng cổ không sóng, có nổi lên ngập trời sóng biển có sóng quang lan tàn, Kinh Diễm Thiên bên ngoài cùng nước có quan hệ phong cảnh. Tại thủy nguyên khí trong đều có thể chứng kiến, một ít nhìn không tới phong cảnh, đồng dạng có thể chứng kiến, có thể cảm ứng được. Tinh cực cảnh cương giả, lấy ý cảnh vi vương, chờ ta thủy ý cảnh đạt đến cực hạn, cùng một tri ý cảnh phối hợp với nhau, tinh cực cảnh cực hạn cường giả đều không thể không biết làm sao ta. Trở thành tinh cực cảnh cực hạn cường giả tam đại điều kiện, Diệp trần thỏa mãn hai cái, một là có trung phẩm phòng ngự bảo khí cùng công kích bảo khí, hai là ý cảnh đạt tới cực cao cảnh giới, như không phải là bị tu vi liên lụy. Diệp Trần sớm đã là tình cực cảnh cực hạn cường giả. Bất tri bất giác, lại là năm ngày đi qua. Huyết Thạch liên đảo ở trên tụ tập rất nhiều tinh cực cảnh cường giả, bọn hắn đều nghe nói huyết ma chiến trường xuất hiện huyết sát thú sự tình, cả đám đều không định ly khai, nhưng cũng không dám mạo muội đi vào, nhìn xem có cơ hội hay không đụng phải thuộc về mình kỳ ngộ. Vô Tình Tông Hoạch Tâm đại trưởng lão Bùi Hữu đạo đến rồi. Trong đám người có người kinh hô, mọi người ngay ngắn hướng nhìn lại. Tinh vực hồ trên, một đạo người cách cực tốc lướt đến. Coi! Bóng người rơi vào gần đây một tòa ở trên đảo, người này một thân thanh y địa, gánh vác lấy hai thanh kiếm, một đầu tóc dài theo gió tung bay, nhìn về phía trên bất quá ba 40 tuổi. Bùi hưu đạo cực kỳ ít xuất hiện, nhìn cũng không nhìn mọi người liếc, một bước bước vào huyết hồng sắc vòng xoay trong. Chỉ chốc lát sau công phu, lại có hai người đồng thời chạy đến. Phương Bắc một người mặc đại hương bào, thân hình khôi ngô, lướt động tầm đó, hung mánh đao thế thỉnh thoảng giật tràn ra đi, ở trên mặt hồ hại khai mơ một mảnh dài hẹp m Phía nam một người càng thêm khí phách, một đường tới, cố ý phóng xuất ra cường đại khí kình, đem một vài trên đường trải qua tinh cực cảnh cường giả bị đâm cho thất linh bát lạc, nguyên một đám giận mà không dám nói gì. Hỏa Linh Điện Hạch Tâm đại trưởng lao xích Kim Nham, Huyền Không Sơn Hạch Tâm đại trưởng lão Thân Đồ Tuyệt, đều nói xích Kim Nham bá đạo, Thân Đồ Tuyệt so với hắn càng bá đạo, ngẫm lại cũng thế, Huyền Không Sơn ẩn ẩn vi Lục Đại Lục phẩm tông môn đứng đầu, Thân Đồ Tuyệt bản thân lại là tinh cực cảnh cực hạn cường giả, khó tránh khỏi không coi ai ra gì. Mọi người lại để cho rất xa, thấp dọng nghị luận. Thân đồ tuyệt, nghe nói các ngươi huyền không sơn hạch tâm trưởng lão kim hoàng đạo nhân bị một tên tiểu tử làm khó dô y, không biết là thật là giả. Đều là lục phẩm tông môn hạch tâm đại trưởng lão xích kim nham tin tức hay vẫn là rất linh thông đấy. Dù sao Diệp Trần không phải hạ người vô danh, là tiềm long bảng thứ nhất, tại người trẻ tuổi bên trong danh tiếng, có một không cổ kim một năm, không muốn chú ý cũng khó khăn. Thân đồ tuyệt hư lạnh một tiếng, một cái tiểu tạp trùng mà thôi. Cái này quyết tới cướp lấy huyết sát thạch, thuận tiện đem hắn giải quyết, ta thân độ tuyệt ngược lại muốn nhìn, hắn trường mấy cái đầu. Ha ha, coi trường âm trong khe lật thuyền. Xích kim nham điêu ơi nó y. Hừ, loại lũ tiểu nhân này vật không đáng ta đi quan tâm, âm trong khe lật thuyền khả năng tính cũng sẽ không phát sinh tại trên người của ta, đợi giết hắn, lại đi diệt đi Lưu Vượn Tông, tin tưởng sau lưng của hắn cao nhân không sẽ vì một cái chết đi thiên tài cùng Huyền Không Sơn đối nghịch. Thân độ tuyệt căn bản không đem Diệp Trần để vào mắt. Lần này tiến về trước huyết ma chiến trường, hắn xung phong nhận việc tiếp được đánh chết Diệp Trần nhiệm vụ, dù sao chuyện này đối với hắn mà nói, bất quá là một kiện chuyện rất nhỏ tình, phất phất tay là có thể giải quyết, cớ sao mà không làm. Theo hai người tiến vào huyết ma chiến trường, huyết ma chiến trong sân tinh cực cảnh cực hạn cường giả đạt đến bốn người. Lại có người đến. Cái này người cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, xem ra, nam chắc vực lãnh đời tình cực cảnh cực hạn cường giả không phải biểu hiện ra mấy cái cái thứ năm tinh cực cảnh cực hạn cường giả đến phút cuối cùng. Chương 349, kiếm ý đại thành vũ hồn hình thức ban đầu. Nam chắc vực tinh cực cảnh cường giả trình độ càng ngày càng thấp, những người này còn chưa đủ 2-3 chiêu diệt sắc. Chương bao màu đen phiêu đạo, người nói chuyện thanh âm khô khốc như gỗ đá, phảng phất hai khối đánh lửa thạch giúp nhau va chạm, trong hai mắt tràn đầy khinh thường cùng tàn khốc. Bạch quân huynh, huyết ma chân nhân thường xuyên trà trộn huyết ma chiến trường, chúng ta đi vào trước cùng hắn đụng chạm mặt thì hệ U do thoáng một phát tình huống bên trong, sau đó lại thương định săn giết huyết sát thú kế hoạch. hắc bào nhân bên cạnh còn có một người, người này háo bào phát tím, ngực theo lên một cái triệu tượng hát nói, cùng hát nói, thân hình của hắn thập phần thô thấp, rất tròn bụng phẳng phất một cái đại ma bản. hắc bào nhân cơ cơ ống tay háo ba âm, tìm huyết ma chân nhân sự tình giao cho người, ta không có cái này phù, mục của ta là huyết sát thạch, về phần kế hoạch, không cần. Bụng phệ thô thấp chi nhân nhưng lại kiểu đu giáo 108 đại quỷ tướng một trong ba âm quỷ tướng, hắn cười khổ một tiếng, Bạch cốt quỷ tướng là sở Hưu Tất Ca quỷ tướng trong cường đại nhất ba người một trong, gần đây tự ngạo, nghĩ đến lại để cho hắn thương định, kế hoạch cũng là không thể nào sự tình. Bất Đắc Dĩ nói: "Được rồi, đi vào." Hai tay phu ở sau lưng, Bạch cốt quỷ tướng bay bổng lướt vào màu đỏ như máu vòng xoáy ở bên trong, ba âm quỷ tướng đi theo, phân đảo ở trên tất cả mọi người không nhận ra thân phận của bọn hắn. Kinh Diễm Thiên. Không có uổng phí thiên cùng đêm tối, bên trong thời thời khắc khắc tràn ngập kinh diễm sắc thái, những này nhan sắc khác nhau sắc thái phân biệt rõ ràng, không xâm phạm lẫn nhau. Nước, chí cương chí nhu, vừa lúc có thể xông bại núi cao, bao phủ lại địa, nhu lúc chạy qua im mãng, liên tục không rực, thủy ý cảnh cực hạn, nên là cái dạng này. Ngâm tại thủy nguyên khí ở bên trong, Diệp Chân nhắm chặt hai mắt, cảm thụ được thủy nguyên khí bên trong huyền ảo, thỉnh thoảng chém ra một kiếm, mô phỏng tìm hiểu đến đồ vật. Hắn chém ra một kiếm nhìn như bình thường, chỉ là dung nhập đến thủy nguyên khí ở bên trong, lập tức nhấc lên xo so nở dê to do lớn, một đạo thật dài nước lũ xuyên thẳng qua nhắm, tàn sát bởi bãi tung hành. Nước lũ vũ hỏa, rồi đột nhiên hóa thành tia nước nhỏ, chảy xuôi im áng, một cổ bình tĩnh nu hòa ý cảnh bốc lên. Một canh giờ, và canh giờ, một ngày, ba ngày. Đem làm 3 ngày qua đi, Diệp Trần rút ra thanh một kiếm, thủ đoạn run lên, chạm màu xanh kiếm quang ôn nhuận như nước. Phảng phất một vùng thanh tuyền, lại tựa hồ là một đạo nước lũ. Ầm ầm. Phu cận thủy nguyên khí tại kiếm quang kéo xuống, hung mãnh mục phát, cái kia kinh diễm bạc nước, mỗi một giọt đều có thể bắn chết một gã tinh cực cảnh sơ kỳ cường giả. Thủy ý cảnh rốt cục đạt đến cực hạn rồi. Hô. Từ từ nhổ ra một ngụm lâu dài khí tức, Diệp Chân mở hai mắt ra, nếu như nói dĩ vãng ánh mắt của hắn là sắc bén cùng mũi nhọn, hiện tại này cổ mũi nhọn trong nhiều hơn một tia nhu ý, như là kim cương trừ đi góc cạnh. Bảo Thạch trừ đi xa hoa, phản phắc quý chân. Không biết đạt đến cực hạn thủy ý cảnh cùng một chi ý cảnh phối hợp cùng một chỗ, thanh liên kiếm hội cường tới trình độ nào. Đồng dạng một bộ kiếm, ý cảnh mạnh người, kiếm uy lực tự nhiên cũng đại, hiện tại Diệp Trần đem thủy ý cảnh cùng một chi ý cảnh toàn bộ tìm hiểu đều cực hạn, tái tiến một bước, liền vượt qua ý cảnh phạm chủ giơy, phối hợp cùng một chỗ uy lực liền chính hắn cũng không đoán chừng. Thanh liên khai sơn, thủy nguyên khí tách ra. Đạo Lạc Cẩn lấy cực lớn thanh liên kiếm quang chém ra. Đúng lúc này, quanh thân Thủy Nguyên Khí đột nhiên có chút hỗn loạn, ông một tiếng, khủng bố kiếm ý tràn ngập ra đến, phảng phất phong bạo đồng dạng, cực tốc khuế tán, đây là Diệp Trần không có dự kiến đến tình cảnh. Kiếm ý đại là được rồi. Kiếm quang bổ ra dòng sông giống như thủy nguyên khí, chém vỡ cùng thủy nguyên khí giáp giới kim nguyên khí, Diệp Trần làm như không thấy, tâm thần toàn bộ bị kiếm ý biến hóa hấp dẫn đi qua. Hấp thu đại lượng kiếm hình hảo, Diệp Trần kiếm ý dừng lại tại 9 thành 7 tả hữu, mà đại thành kiếm ý là 9 thành 9. Không nên xem thường cái này nhỏ tí kẻo chênh lệch, dựa theo bình thường tiến độ, ít thì một năm nửa năm, nhiều thì mấy năm hơn 10 năm, Diệp Trần mới có thể đem kiếm ý tăng lên tới Đại Thành. Diệp Trần có dự cảm, cho hắn nhiều hơn nữa kiếm hình thảo, cũng không có khả năng đơn giản bước vào Đại Thành, tối đa đạt tới 9 thành 8 tả hữu, tới gần Đại Thành, dù sao kiếm ý một khi Đại Thành, đã là một cái cực hạ, luận uy lực, viên mãn kiếm ý cũng không thể so với Đại Thành kiếm ý cường. Thì ra là nhiều đi một tí kinh nghiệm cùng cảm ngộ mà thôi, có đột phá đến kế tiếp cảnh giới tư cách. Ồ, oh, mi tâm hồn hải trên, có một thanh sương mù mịt mở trường kiếm, cực kỳ hư ảo hôn hải là linh hồn lực ở lại đấy, diệp trần cơ hồ là trong nháy mắt liền phát hiện bên trong khắc thường, trong nội tâm có chút kinh ngạc, chưa nghe nói qua kiếm ý đại thành sẽ có loại hiện tượng này phát sinh, là tất nhiên, hay vẫn là ngẫu nhiên, hay hoặc là cùng chiến vương kiếm ý có quan hệ gì, nhất là bất hủ chi ý. nghĩ nửa ngày Diệp Chân đều không muốn ra cái nguyên cớ, cái lúc này, hắn mới cảm thấy kiến thức của mình rất thiếu thốn. Kỳ thật cũng không thể trách hắn, Lưu Vân tông đỉnh phong nhất thời kỳ bất quá là bát phẩm tông môn, trong môn người mạnh nhất là Tình Cực cảnh cường giả, bọn hắn bản thân có rất nhiều không biết sự tình, không cùng nội tình thâm hậu thất phẩm tông môn so sánh với, chớ đừng nói chi là chuyển thừa mấy ngàn năm lục phẩm tông môn do y. Sinh hoạt tại nơi này trong hoàn cảnh, Diệp Trần biết đến thứ đồ vật có hạn, cao tầng thứ tri thức càng là hai mắt một vàng hắc Kiếm ý không có đại thành lúc uy lực tiểu không kém cỏi người khác đại thành kiếm ý cùng viên mãn kiếm ý hiện tại của ta kiếm ý đã đại thành luận ý lực hoàn toàn vượt ra khỏi viên mãn kiếm ý phạm chủ không nghĩ ra sự tình diệp Trần không suy nghĩ thêm nữa hắn chỉ biết là bởi vì tìm hiểu ý cảnh quan hệ kiếm ý tự nhiên mà vậy đột phá gông cùng xỉng xích vọt tới một cái toàn bộ cảnh giới mới nếu như nói trước khi hắn có thể chống lại tình cực cảnh cực hạn cường giả hắn hiện tại gặp được bất luận cái gì tình cực cảnh cực hạn Cường giả đều không cần đi kiê kỵ Hắn có dự cảm, hồn hải trên các thường, là cơ duyên của hắn, là hắn vượt lên đầu người khác dấu hiệu Huyết ma chiến trường Loạn táng cương Haha, ha, bạch bào đao khách, người đến đã lâu như vậy, một đầu huyết sát thú đều không có giải quyết, xem ra là có tiếng không có miếng Thân độ tuyệt một trưởng đánh bay công tới huyết sát thú, cười nhạo bạch bảo đao khách Bạch bào đao khách nhăn to mày, hắn tuy nhiên cái thứ nhất đi vào huyết ma chiến trường, nhưng bên trong huyết sát thú chu diệt nhân loại cường giả về sau Một lần nữa hội tụ đến loạn tăng cương có rất ít lạc đàn đấy dùng thực lực của hắn đối phó một đầu huyết sát thú đều có chút khó khăn chớ đừng nói chi là hai đầu đã ngoài huyết sát thú rồi y cụ phong nhất chảm bị người cười nhạo tóm lại có chu tờ tức giận bạch bào đao khách cổ động chân Nguyên một đao chém về phía huyết sát thú dài nhỏ như con run thân thể Xuy suy suy không khí một hồi chấn động huyết sát thú thân thể không lý do phân thành ba đoạn chỉ có đem huyết sát thạch lấy ra huyết sát thú mới không khôi phục Bạch Bảo đao khách tinh nhãn nhíu lại, trường đao trong tay giao nhau hung hãn, huyết sát thú vừa mới khôi phục thân thể đột nhiên nhiều ra một hình tam giác chỗ trống, mạnh mẽ đao khí thắt cổ xoắn giết lấy cái kia khối hình tam giác huyết ảnh, bộc lộ ra một khối lớn nhỏ cơ nắm tay huyết hồng thạch đầu. Bá! Tay trái cách không khẽ hấp, huyết hồng thạch đầu rơi vào Bạch Bảo đao khách trên tay. Rốt cục đạt được một khóa huyết sát thạch do y. Bạch bào đao khách tùng hạ một hơi, nói đến, hắn còn muốn cảm tạ mà khắc tinh cực cảnh cực hạn cường giả. Không, có bọn hắn, chính mình tất nhiên sẽ gặp đến phần đông huyết sát thú vây công. Hắc hắc, một đầu huyết sát thú mà thôi, xem ta đến giải quyết nó. Thân đồ tuyệt trên người tràn ngập màu tím sẫm vần sáng, trong lúc vô hình, Bạch bào Dao khách bọn người tựa hồ tại trên người hắn thấy được một cái hư ảo thân ảnh, chỉ thấy thân đồ tuyệt tay phải cách không một chảo, đối diện cái kia đầu huyết sát thú bị bắt chặt chính giữa một đoạn thân thể. Cho ta đoạn. Chân nguyên bộc phát, huyết sát thú một ít đoạn thân thể xanh xanh bị thân độ tuyệt kéo xuống dưới. Trong lúc này có một quả huyết sát thạch. Vũ hồn. Hỏa Linh Điện Hạch Tâm Đại trưởng lao Xích Kim Nham lên tiếng kinh hô. Không phải nguyên vẹn vũ hồn, là vũ hồn hình thức ban đầu. Vô Tình Tông Hạch Tâm Đại trưởng lão Bùi Hữu đạo hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Vũ hồn hình thức ban đầu, thật là." Bạch cốt quỷ đem ánh mắt ngưng trọng, đều nói kiếm khách có kiếm ý, đao khách có đao ý, tại phần đông võ giả ở bên trong, hạc giữa bầy gà, giấu đi những người khác phần sáng, có thế mọi sự vạn vật đều có một cái cân đối bất luận kẻ nào tiến vào linh hải cảnh thơ ý điếm, đều cô động thành thuộc tại vũ hồn của mình, cái gọi là vũ hồn, là võ đạo ý chí thể hiện, kiếm ý thì là kiếm đạo ý chí, rất rõ ràng, kiếm đạo ý chí cùng vũ hồn cũng không phải ngang nhau tồn tại, đợi kiếm khách kiếm đạo ý. Chí tăng lên đến viên mãn cảnh giới, chợt đột phá đến linh hải cảnh một khắc này, kiếm đạo ý chí hội tụ sắc thành kiếm hồn, mà kiếm hồn cùng vũ hồn mơ ý được là ngang nhau đấy. Nói một cách khác, muốn trở thành linh hải cảnh đại năng phải có đầy đủ võ đạo ý chí hoặc là kiếm đạo ý chí, kiếm ý, tầm thường thời điểm, võ đạo ý chí bởi vì phân tán nguyên nhân, bị kiếm đạo ý chí hoàn toàn dựng lên xuống dưới, mà khi võ đạo ý chí cực độ cô động, có hóa thành vũ hồn xu thế, thì ra là vũ hồn hình thức ban đầu, tiểu vượt qua viên mãn kiếm ý. Vũ hồn tại lực công kích bên trên so không thổ kiếm hồn, có thế vũ hồn không chỉ có có thế tăng phúc lực công kích, liền phòng ngự đều có thể tăng phúc, đây là kiếm hồn so ra cái đấy. Kiếm hồn là công kích lực thể hiện Một mực cũng không từng cải biến, tương đối ứng đấy, bất kể là linh hải cảnh phía dưới hay hoặc là linh hải cảnh đã ngoài, kiếm khách đồng dạng là công kích lực đại biểu, phòng ngự lại tương đối bạc nhược yếu kém, có bỏ hiểu được, kiếm khách cho tới bây giờ là cực đoan tồn tại. Đương nhiên, kiếm hồn luận võ hồn càng khó cô động, kiếm khách cũng so đại bộ phận võ giả càng khó thành vi linh hải cảnh đại năng, trước hữu thế sẽ ở đột phá đến linh hải cảnh thời điểm, trở thành hoàn cảnh xấu. Mặc dù như thế, như trước có rất nhiều người lựa chọn trở thành kiếm khách lựa chọn cực đoan lực công kích. Cho nên, không ít võ giả tại có đầy đủ võ đạo ý chí lúc, cũng không rèn luyện vũ hồn, mà là trực tiếp tiến vào linh hải cảnh, sau đó tìm hiểu kiếm đạo ý chí, tại linh hải cảnh trong lúc, thanh kiếm đạo ý chí rèn luyện thành kiếm hồn. Loại này làm có nhất định nguy hiểm, cái sau vượt cái trước không phải mỗi người cũng có thể làm đến đấy. Cái này thân đồ tuyệt rõ ràng đem võ đạo ý chí cô đọng đến loại trình độ này, xem ra, khoảng cách đột phá đến linh hải cảnh không xa. Bạch cốt quỷ tướng biết rõ vũ hồn đáng sợ. Cho dù là vũ hồn hình thức ban đầu, cái loại này không cần phản kháng võ đạo ý chí cũng không phải tầm thường tinh cực cảnh cực hạn cường giả có thể chống lại đấy. Dù sao võ đạo ý chí không có cô động thành vũ hồn hình thức ban đầu lúc, tác dụng so sánh phân tán, một chút cũng thể hiện không đi ra, mà kiếm đạo ý chí cô động thành kiếm hình, đem làm tập trung ở một điểm, mới có thể có lẽ là thời điểm lợi dụng, đau đạo ý chí cũng là như thế. Hắc hắc, đã có cái này khỏa huyết sát thạch, của ta võ đạo ý chí hội càng cường đại hơn. Đem võ đạo ý chí rèn luyện thành vũ hồn cũng không phải là không được sự tình. Giữ tại huyết sát thạch, thân đồ tuyệt cười ha ha. Trường 350, một thành năm chắc đều không có. Bùi hưu đạo như mày, tinh cực cảnh cực hạn cường giả đồng dạng có mạnh có yếu. Trước khi đến, hắn không cho rằng có ai là đối thủ của hắn. Dù sao hắn tu luyện võ học toàn bộ là địa cấp đỉnh dai, mà lại bắt bọn nó tăng lên tới cực cao cảnh giới. Kiếm đạo ý chí cũng đã là viên mãn cảnh giới, không hề sơ hở, thuộc về chính thức tinh cực cảnh cực cảnh hạn Ai biết thân đồ tuyệt tại không bước vào linh hải cảnh thơ y điếm, ngoài dự đoán mọi người cô đọng vũ hồn, tuy nhiên vũ hồn cũng không hoàn chỉnh, còn là một hình thức ban đầu. Xem ra, 5 năm trước đấu giá hội bên trên cái kia khỏa huyết sát thạch lại để cho thân đồ tuyệt thu hoạch không ít. Bùi hưu đạo chậm rãi thở ra một hơi, thần sắc thư giãn xuống, cho dù thân đồ tuyệt cô đọng vũ hồn hình thức ban đầu, hắn làm theo không sợ, chiến đấu cũng không phải là đơn phương cường tiểu cường. Rút ra trường kiếm, Đùi Hữu đạo lầm tưởng cơ hội, một kiếm hoạch xuất Phô cơ, phô cờ phốc phốc suy suy suy. Trong hư không, sắc bén kia chớp giao thoa tung hành, cái này trong nháy mắt, ngoại trừ thân đồ tuyệt, không có người nhìn ra Bùi Hữu đạo ra bao nhiêu kiếm, mà thân đồ tuyệt dù là nương tựa theo vũ hồn hình thức ban đầu ưu thế, cũng chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt, trong đó chi tiết, tỉ mỹ, bao nhiêu có chu tờ mơ hồ. Kia chớp biến mất, dưới nền đất vừa sông tới huyết sát thú bị cắt thành từng khối đấy, trung tâm một khối nhanh chóng tăng dã, lộ ra bên trong huyết sát thạch. Lợi hại Khó trách Bùi Hữu Đạo ẩn ẩn có nam chắc vực đệ nhất tinh cực cảnh cường giả danh xưng. Khoảng cách loạn táng cương chỗ rất xa, một ít lợi hại tinh cực cảnh cường giả âm thầm tắc lui hối, tự biết tại Bùi Hữu Đạo một kiếm này phía dưới, một điểm sức phản kháng đều không có. Nham Tâm Trạm, Thiết cốt thân trảo, Xích kim nham cùng Bạch cốt quỷ tướng cũng không cam chịu lật hậu, nhao nhao thi triển ra tuyệt chiêu sát chiêu. Ngăn cách kinh diễm thiên màng mỏng vỡ ra, hùng hậu tinh thuần nguyên khí lưu bốn phía thổ lộ, vừa gặp phải không khí, liền nhanh chóng phát đạt. Hôn tạp, táo bạo, đem chỗ cao tầng mây trùng kích thiên sang bách khổng, vân hải lao nhanh, vèo một tiếng, diệp trần theo nguyên khí lưu thổ lộ phương hướng lướt đi. Hiện tại ta từng cái phương diện đều là đỉnh tiêm duy nhất khiếm khuyết chính là bản thân Tu Vi đáng tiếc muốn theo tinh cực cảnh trung kỳ tăng lên tới tinh cực cảnh trung kỳ đỉnh phong, ít nhất cờ nở hơn, hơn 10 khỏa điệu tinh đan, dù sao lúc trước ta còn kém vừa xảy bước nhập tinh cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Đều suốt tiêu hao hai khỏa điệu tình đan cái kia luyện đan sư một năm luyện chế lượng cũng không quá đáng mời khỏa, còn lại đến 5 khỏa toàn bộ bị ta mua đi qua. Diệp Trần không phải là không có nghĩ tới mua sắm so điệu tình đan rất tốt đan dược hoặc là linh thảo, đáng tiếc cái này thứ đổ vật cực độ hiếm thấy, có linh thạch cũng mua không được, bằng không, tại vũ thành giao dịch đại điện lúc, hắn sẽ dự bị xuống, dù sao trên người hắn trung phẩm linh thạch không ít. Được rồi Tu Vi còn là mình tu luyện đến an tâm linh đan linh dược ca cờ loa y có thể ngộ nhưng không thể cầu, không cần gấp tại nhất thời. Diệp chân lệ không vội mà đột phá, bản thân Tu Vi không được, hắn có thể hoa gấp 10 lần cố gắng đi để cao cảnh giới cùng ý cảnh, còn có kiếm ý, hướng chi dùng hắn thực lực hôm nay, tại tinh cực cảnh cường giả trong đã thuộc về cực hạn tồn tại, quan trọng nhất là bảo trì hảo tâm thái. Đi huyết thạch liên đảo nhìn xem không biết cái kia huyết sát thú có cái gì mê hoặc, huyết ma chân nhân cùng huyết kiếm khách cũng không thể bông tha 3. Ảo ảnh trơ tờ liên tu cờ, diệp trần tốc độ lập tức đột phá gấp 3 vận tốc cấm thanh. Huyết thạch liên đảo kinh hiện huyết sát thú sự tình tại trong nửa tháng dùng không thể tưởng tượng tốc độ chuyển khắp nam chắc vực rất nhiều tình cực cảnh cường giả tuy nhiên không dám đánh huyết sát thú chủ ý, nhưng huyết sát thú sinh hoạt khu vực huyết sát bạn sinh thạch bọn hắn lại không nghĩ buông tha, nhất là tất cả đại tông môn cường giả đối với huyết sát bạn sinh thạch càng thêm coi trọng, đây chính là có thế tăng lên ý chí bảo vật sinh hỏa Huyết sát thú có đại trưởng lão bọn hắn đối phó, mục tiêu của chúng ta là huyết sát bạn sinh thạch, gặp được thực lực thấp một chút tinh cực cảnh cứng, giả, do người đến giải quyết. Một loại tòa phân đảo ở trên, một đám thân mặc màu đỏ trường bào người xuất hiện ở chỗ này, đám người kia trên quần áo đều có hỏa linh điện tiêu chí, người cầm đầu đối với bên cạnh anh Tuấn Thanh Niên nói ra. Anh Tuấn Thanh Niên lông mi như đau, hắn tự tin nói, nhị trưởng lao yên tâm, tinh cực cảnh hậu kỳ phía dưới, ta nghiêm xích hỏa ai cũng không sợ Người cầm đầu là cái tuổi chừng hơn 60 tuổi lão giả, hắn đối với Nghiêm Sích Hỏa thực lực rất yên tâm, tiềm Long bảng sau khi cuộc tranh tài kết thúc hơn 2 năm ở bên trong, Nghiêm Sích Hỏa trở nên càng thêm khắc khổ, rốt cục tại nửa năm trước kia, thuận lợi đột phá đến tinh cực cảnh, với tư cách lục phẩm tông môn một trong, Hỏa Linh Điện không thiếu gia tăng tu vi đang dược, có những đan dược này, Nghiêm Sích Hỏa tại ngắn ngủn trong một tuần, theo tinh cực cảnh sơ kỳ tăng lên tới sơ kỳ đỉnh phong, lại thêm đất vượt cấp năng lực chiến đấu, tinh cực cảnh hậu kỳ phía dưới Thật đúng là không có người nào có thể áp chế hắn. Nhị trưởng lão, sinh hỏa thực lực ngươi cũng không phải không biết, nếu là có thể lần nữa tham gia tiềm long bảng trận đấu, tư không thánh cùng Diệp Trần đều đừng muốn đơn giản đoạt được đệ nhất danh. Phu cần một vị hỏa linh trong điện môn trưởng lão cao giọng nói. Nghiêm sinh hỏa nắm chặt lại nắm đấm, ám đạo thầm nghĩ, tư không thánh, Diệp Trần, chờ ta đi. Bên ca nhờ đệ tam tòa phân đảo ở trên. Vô tình tông người cũng tới. Một bộ thanh ý ghi lý đạo hiên đeo trường kiếm Khi chất càng phát ra thanh giật cùng lạnh lùng, ánh mắt rơi ở nơi nào, ở đâu tinh cực cảnh cường giả sẽ gặp sinh ra mãnh liệt phản ứng, phản phất có một bả hàn quang lập lòe kiếm đối diện lấy hán, chạm giết tinh thần của bọn hán. Thật là lợi hại kiếm ý, tối thiểu chín trở thanh A. Không hổ là vô tình tông bách niên khó gặp thiên tài, không có gì bất ngờ xảy ra, vô tình tông trong tương lai không lâu, sẽ thêm ra một vị linh hải cảnh đại năng. ân Lý Đạo Hiên Thiên Phú không thể nghi ngờ. Bất quá trong truyền thuyết Diệp Trần bề ngoài giống như lợi hại hơn, là nam chắc vực ngàn năm qua cường thế nhất tuổi trẻ kiếm khách. Không nhất định A. Thiên tài đều là không chịu thua đấy, nói không chừng Lý Đạo Hiên đã tới gần Diệp Trần, thậm chí đã vượt qua hắn. Mọi người nghị luận nhau nhau. Lý Đạo Hiên thở dài một hơi, kiếm ý của hắn có thế tăng lên nhanh như vậy, còn nhiều hơn tạ Diệp Trần. Trong nội tâm, hắn hy vọng Diệp Trần có thế cường đại hơn, lại để cho hắn có tiếp tục đuổi động lực ánh mắt ngưng tụ Lý Đạo Hiên chú ý tới xa xa tuổi trẻ nữ tử. Bang Tuyệt Tông Bang Linh Bang Linh giờ phút này đồng dạng là tình cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong cứng giả, không muốn hoài nghi nàng không đạt tới cảnh giới này, tiềm long bảng trận đấu ý nghĩa ở chô khích lệ, tạo ý hán ở người dưới sự kích thích, thường thường có thế nhanh hơn làm ra đột phá, như nam chắc vực thiên tài rất ít, thiên phú cũng không phải như vậy kinh tài kinh diễm, vậy thì đại biểu nam chắc vực suy yếu rồi, ý. chỉ có cạnh tranh mới có thể sợ động lực. An nhàn hoàn cảnh có thể làm cho người thư giãn. Ma thiên tài tung hoành niên đại, thư giãn đại biểu là hậu, chỉ có không ngừng mà cường đại mới có thể bảo chứng vị trí của mình, không có có người nào muốn ảm đạm xuất hiện. Xem ra, sẽ không tịch mịch do y. Lý đạo hiên không dám coi thường Băng Linh, nhất thời là hậu, không có nghĩa là cả đời là hậu, Tiềm Long bảng top 10 đều là một cái cấp bậc thiên tài. Phía Đông phân Đảo ở trên. Phi thiên ma tông người đến. Quả nhiên, Mạc Luân đã là tinh cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong cường giả. Cái gì? Mộ Dung Khuynh Thành tu vi là tinh cực cảnh trung kỳ, làm sao có thể? Phân đảo ở trên tinh cực cảnh cường giả tựa hồ không thể tin được mắt của mình, nguyên một đám hít một hơi lanh khí, dùng sức cảnh giác cao độ. Một thân áo tím, trên mặt lụa mỏng, Mộ Dung Khuynh Thành đi tại hạch tâm nhị trưởng lao sau lưng, thường ngày với tư cách đại đệ tử mạc ngôn lại lạc sau Mộ Dung Khuynh Thành nửa bước, ẩn ẩn đấy, trong mắt của hắn có một tia ghen ghét cùng ta quang, nếu là Diệp Trần ở chỗ này Nhất định đó có thể thấy được Mạc luôn khí chất có chút biến hóa. Hừ, cái gì tư không thánh, cái gì diệp trần, còn không phải bị Khuynh Thành vượt qua, mà ta, một ngày nào đó hội bao trùm như muốn thành trí đất, làm cho nàng trở thành nữ nhân của ta. Mạc luôn trong nội tâm hừ lạnh, tiềm long bảng trận đấu chấm dứt, hắn so với ai khác đều khắc khổ, so với ai khác đều hạ khắc, thậm chí đã đến tự làm khổ trình độ, lại để cho hắn vô lý giải chính là, Mộ Dung Khuynh Thành dùng cuồng bạo tốc độ, một đường vọt tới tinh cực cảnh sơ kỳ Lại từ tinh cực cảnh sơ kỳ vọt tới tinh cực cảnh trung kỳ, chấn kinh rồi toàn bộ phi thiên ma tông, cấp đi thuộc về vinh quang của hắn, không lý do đấy, trong lòng của hắn mộ thư gì nát, hắn thể, thuộc về hắn đấy. Sớm muộn muốn đoạt lại đến, hơn nữa muốn liền vốn lẫn lời. Khuynh thành, có vài phần năm chắc chiến thắng Diệp Trần. Phi thiên ma tông hoạch tâm nhị trưởng lão chẳng biết tại sao nghĩ tới Diệp Trần, hỏi. Mộ dung khuynh thành thanh âm nhẹ nhàng, một thành năm chắc cũng không có. Khuynh thành quá khiêm tốn A Của ngươi thiên ma đại pháp thế nhưng mà tu luyện tới thứ 13 trọng cảnh giới, làm gì chướng người khác sĩ khí diệt uy phong mình. Nghe được diệp trần danh tự, mặc nôn nhịn không được lên tiếng. Trực giác của ta gần đây rất ngại cảm, hắn sẽ không dầm chân tại chỗ, chờ ta siêu việt hắn đấy. Mộ Dung Khuynh Thành cũng không nhận thức vì thiên phú của mình vượt qua tư không thánh nghiêm sích hỏa bọn người, có thể tại hơn 2 năm trong thời gian, đem thiên ma theo để thập trọng đột phá đến thứ 13 trọng, còn nhiều hơn thua lỗ thiên ma hoa cùng với thiên ma hoa trong ẩn chứa nào Cảnh giới cao, tu vi tăng lên tốc độ không thể tưởng tượng, nhất là, thiên ma hoa trong gần chứa huyền ảo còn có tăng lên tu vi đồ vở, dù sao thiên ma hoa là thượng của ma vương máu tươi biến thành. Ma thượng của mị vương là cái gì tu vi, là sinh tử cảnh vương giả, sao lại, há có thể không có đột phá tu vi huyền ảo. Phi thiên ma tông hoạch tâm nhị trưởng lão cười lắc đầu, hắn và mạc ngôn đồng dạng, cho rằng mộ dung khuynh thành là khiêm tốn, phi thiên ma tông người, người nào không biết mộ dung khuynh thành tính cách như thế. Không tiêu không nóng nảy, không khí không nỗi, có đôi khi, hắn cảm giác mộ dung khuynh thành rất đáng sợ, không có bất kỳ tâm linh lược điểm. Cảm nhận được hào khí biến hóa, mộ dung khuynh thành khẽ lắc đầu, nàng đã biết rõ nhị trưởng lão cùng Mạc Nôn không tin, nhưng nàng thật không có cái gì nắm chắc chiến thắng Diệp Trần, Diệp Trần đáng sợ, nàng so với ai khác đều thấy rõ ràng, nếu như nói chính mình trong lòng linh đất đã xu hướng hoàn mỹ, Diệp Trần tại tâm hồn quả thực đạt đến không dùng vật hỉ không dùng vật bi trình độ. Đương nhiên Là ở tinh cực cảnh cấp bậc này lên, sinh tử cảnh vương giả tâm linh không cần phải nói. Khẳng định vượt qua bọn hắn. Vào đi thôi. Nhị trưởng lão một bước bước ra, mang theo mọi người lướt vào màu đỏ như máu vòng xoáy. Cùng lúc đó, các phân đảo ở trên mọi người cũng một vừa tiến vào trong đó, lục phẩm tông môn nhân mã đều xuất động, nhất định là đem huyết sát thú kế hoạch ở bên trong, chắc có lẽ không có quá lớn nguy hiểm. Nửa ngày sau, một đạo ánh sáng màu lam hiện lên, rơi vào gần đây một tòa phân đảo ở trên ít người rất nhiều. Diệp Trần như mày, trong tầm mắt, ở trên đảo tinh cực cảnh cường giả thưa thớt, so trước đây thiếu đi chín thành. Lấy ra bảo kiếm, đeo tại trên lưng, Diệp Trần chưa từng có nhiều nghĩ lại, thân hình lẽ lên mà diệt, chui vào màu đỏ như máu vòng xoáy nổi.